nay đầu tiên là đi cách bọn họ gần nhất một cái thôn hướng thôn trưởng thuyết minh ý đổ đến thôn trưởng này vừa nghe muốn bán đất lập tức liền đứng lên cũng không biết là cao hứng vẫn là không cao hứng tưởng bán vẫn là không nghĩ bán đến là làm đồ ăn dung có chút buồn bực, bất quá nàng đều là nhịn hạ nghiệp tục ngữ nói rất đúng nóng vội ăn không hết nhiệt độ hủ mà nàng không thể nôn nóng nóng này sẽ chuyện xấu một lát sau thôn trưởng lại lần nữa ngồi xuống Đố cô nương thật muốn mua đất, là đô an dung lấy quá cái ly lấy một ít linh tuyển thủy uống, nhà ta liền ở tại thôn đông đầu cái kia trong nhà mặt, gần nhất thôn trưởng hẳn là biết, ta ở khai bên kia mà, bất quá, mà ai còn sẽ ngại nhiều đâu, là không. Cho nên liền tới hỏi hạ, thôn trưởng có chịu hay không đem mà bán cho ta, ta ra giới nhất định sẽ làm thôn trưởng vừa lòng. Thôn trưởng than một tiếng, đây mới là nói lời nói thật, cũng không gạt đố cô nương gần nhất mấy năm nay thu hoạch thật là không như thế nào trong thôn tuổi trẻ lực trắng người đều là đi ra ngoài cũng chỉ còn lại chúng ta này đó lão nhược bệnh ấu, này đó mà thật sự là trường không ra lương thực vậy ngươi cũng muốn sao thật đúng là một cái người thành thật à Đỗ An dung lại là cảm thán này cổ đại người thật thành những việc này đều phải nói cho nàng nếu là phóng tới hiện đại quỷ tài sẽ nói cho ngươi những việc này Đỗ An dung nhẹ nhàng vỗ chung trong tay cái ly Luôn là cảm giác không quá thoải mái, chống không thực, không có biện pháp, nàng cũng không dám mang nguyên bảo lại đây, sợ là sẽ dọa đến này đó thành thật nhà cái người. Nàng cười cười, mà, ta tất nhiên là đương nhiên muốn. Liên tính là thu hoạch không tốt. Đúng vậy, liên tính là thu hoạch không tốt. Thôn trưởng trầm mặc nửa ngày, đây mới là nói, đấu cô nương, kỳ thật ta sớm đã quyết định, đem toàn bộ thôn đều là dọn đến địa phương khác đi, có thể mang đều phải mang đi. Chính là này mà là vô pháp mang đi, nếu đố cô nương muốn, chúng ta có thể tiện nghi bán cho đố cô nương. Đố cô nương, ngươi xem coi thế nào. Như vậy A đồ An dung cảm giác chính mình vận khí thật sự là thật tốt quá, nàng này vốn dĩ cho rằng, còn muốn phí rất lớn công phu, mới có thể nói đúng này đó đem thổ địa trở thành mệnh nông ra người, kết quả không nghĩ tới, liền nói như vậy thành. Một cái thôn, thượng trăm mẫu thổ địa, đều có thể toàn bộ bán cho bọn họ mà đỗ an dung cũng sẽ không làm khó này đó nông ra người cho bọn hắn giới tuyệt đối không phải bỏ đá xuống giếng giới thậm chí so người bình thường ra muốn cao nhiều thôn trưởng tự nhiên là cao hứng đúng rồi thôn trưởng đại thúc đỗ an dung này xưng hô cũng là thay đổi kéo gần một ít quan hệ hết thể hảo thuyết đỗ cô nương nói đi thôn trưởng này cũng coi như là bỏ xuống trong lòng một chuyện lớn nói chuyện cũng là nhẹ nhàng lên Đỗ An Dung Tử trên người lấy ra một khối bạc tiền hào đặt ở trên bàn, thôn trưởng đại thúc, ta còn lại yêu cầu một ít mà, không biết ngươi có thể hay không giúp ta chạy một chút cái khắc thôn, đây là xe ngựa phí, về sau ta còn sẽ thâm tạ thôn trưởng đại thúc. Thôn trưởng này tự mình là nguyện ý, mà hắn nhìn thoáng qua trên bàn bạc, bắt người tiền tiện cùng người tước tiêu thai, đây là nên làm sự, nói nữa, này đối với cái khắc thôn cũng là chuyện tốt, mấy năm nay, bọn họ này mấy cái thôn quan cảnh đều là không sai biệt lắm nhiều ít, đều là kinh tế đình trệ. Hắn cũng không đình liền đi cái khác thôn, này có hắn du thuyết, trên cơ bản mấy cái thôn đều là nguyện ý đem hơn phân nửa mà bán cho Đỗ An Dung, hơn nữa này đó mà còn có rất nhiều đều là dụng tốt. Đông dụng là có, nhưng là, Đỗ An Dung lại là quên mất một sự kiện, đó chính là bọn họ người tuyệt đối không đủ, muốn đem này đó mà cấp khai hảo, vô béo, lại là gieo giống. Liền nhà bọn họ kia hai mươi mấy người người, thế nào cũng phải mệt chết không thể. Hơn nữa liền tính là mệt chết, này cũng không có khả năng đem mà cấp chồng ra. Nàng liền đành phải lại là chạy một lần thôn trường ra, lại là thác thôn trưởng hỗ trợ đi một chút, xem có hay không người lại đây cho nàng làm công ngắn hạn, tiền công nàng cũng không có thiếu cấp, đều là cho cao, này mắt thấy lập tức liền phải đầu xuân, này mà không đợi người, cũng không đợi hẳn giống. Thôn trưởng tự nhiên chính là nguyện ý, nay vừa vặn là đuổi kịp thời kỳ giáp hạt 3 tháng, chính mình ra mà đã sớm loại hảo, chính là lập tức cũng liền phải không mễ hạ nổi, hắn trước mấy đi nói mua đất sự, đều đã có vài gia đình muốn bán nhì bán nữ quá không nổi nữa. Nay vừa vặn, nay đố cô nương thật đúng là cho đại gia một cái đường xuống A. Hắn vội vàng liền đi cái khắc thôn, quả nhiên, mấy cái thôn người vừa nghe này muốn chiêu làm công nhật, một ngày một người 30 văn tiền này nếu là làm đủ một tháng xuống dưới còn không phải là một lượng bạc thử sao có người trong nhà không ngừng một cái thanh trắng lao động này mặc kệ là nam nữ già trẻ đây đều là tới Đỗ An Dung nhìn này đó tóc trắng xóa lao nhân còn có những cái đó xuyên rách tung tóe hài tử nói thật nàng tâm thật sự rất khó chịu ở bọn họ đều là ăn thịt cá ăn thịt thời điểm khả năng những người này liền cơm đều là ăn không được nhưng là nàng bất quá chính là một người Nàng có thể làm rốt cuộc hữu hạ, một quốc gia muốn giàu có, không phải từ nàng một nữ nhân định đoạn, kia đến xem hoàng đế, đến coi trọng thiên. Mà nàng có thể giúp chút liền giúp chút đi, nàng cười rất khó xem, mọi người đều trở về đi. Mà những người này đều là không có đi, trong lòng cũng đều là ở lo lắng, có phải hay không này chủ nhân không cần bọn họ hiểu rõ, kia một ngày ba mươi văn tiền, có phải hay không đã không có. Nga Ta quên nói đồ an dung nhẹ nhàng xoa một chút chính mình đầu tóc, rất xấu hổ, tại như vậy nhiều người trước mặt, mở miệng nói chuyện, nàng như thế nào cảm giác chính mình là lãnh đạo tới, mọi người đều trở về làm việc đi, một ngày 30 văn tiền, chúng ta muốn người nhiều, khai hảo chúng ta liền cấp bạc, thời gian nửa tháng trong vòng. Này đó thành thật nông ra người, vừa nghe một người có thể phân đến một ít sống, đều là có bạc có thể lấy, mỗi người đều là lệ nóng doanh trọng này hoặc lời nói là có thể cứu bọn họ mệnh một nhà già trẻ mệnh mỗi người đều là vội vàng về nhà chờ tin tức tốt thứ năm ngươi phái cá nhân đi hỗ trợ quản quản đi bạc không cần thiếu chia bọn họ thật sự đáng thương nhiều cấp một ít đi đỗ an dung đứng lên bế lên bị nàng đặt ở trong dương nguyên bảo nàng nhẹ nhàng vỗ về nguyên bảo đầu nhỏ thực xin lỗi nguyên bảo ủy khuất ngươi ai làm ngươi trưởng thành như vậy thứ năm lam khỏe mắt hơi hơi chịu vừa kéo Này có quái nó no sao? Nó trời sinh chính là trường như vậy, là ai thế nào cũng phải muốn dưỡng một con hổ, hơn nữa dưỡng liền dưỡng đi, còn tự cấp nó mặc vào đủ loại quần áo, mị danh này sớm, sợ nó lánh. Nó có thể lánh cái cái gì, hắn xem nàng liền một cái không có việc gì tìm việc nữ nhân. Bất quá, hắn lại là đoạt nữ nhân này đổi mới. Khó được một nữ nhân sẽ có như vậy tốt tâm địa, tuy rằng tính tình cổ quái một ít, bất quá không thể không nói. Nàng cũng coi như là thế gian này ít có kỳ nữ tử. Thứ năm Lam phái ra chính mình gia tộc một người nam tử, làm hắn quản những cái đó thôn dân, tránh cho người nhiều khi dễ ít người. Quả nhiên, hắn thật đúng là có tiên kiến chi danh, này có chút thôn dân là không dễ trọng vì này một tháng một lượng bạc tử, thật đúng là ở khi dễ những cái đó vô quyền vô thế lao nhân. Thứ năm Lam âm mặt, vừa mới mới từ trấn trên trở về, đã bị gia tộc người kêu đi nói là đã xảy ra chuyện. Những người đó đều sắp đánh lên tới, bọn họ giải quyết không được. Thứ năm Lam có khi thật muốn bóp chết đồ an dùng, đây đều là cho hắn chuyện gì, chính mình làm ra tới sự, vô vô mông liền chạy lấy người, lại là đem này một cái cục diện dối dăm ném cho hắn, hắn cho rằng đây là nàng một trương miệng vừa nói, là có thể tốt sự sao. Thứ năm Lam có khi thật muốn bóp chết đồ an dùng, đây đều là cho hắn chuyện gì, chính mình làm ra tới sự, Vô vô mông liền chạy lấy người, lại là đem này một cái cục diện rối rắm ném cho hắn, hắn cho rằng đây là nàng một chương miệng vừa nói, là có thể tốt sự sao. Nhiều như vậy mà, nhiều người như vậy, một ngày 30 văn tiền, nàng liền có thật sự cho rằng, này đó sẽ thành thật, cho nàng làm việc sao. Rõ ràng mà ít người nhiều, lang nhiều thì thiếu, nàng đây là băng nhân, vẫn là ở hại người. Thứ năm lam lạnh mặt, đến là rất làm người sợ hãi đương nhiên này cũng không có người dám ở Lô Mãng. Hắn làm mấy cái thôn trưởng đem trong thôn dân cư mỗi nhà mỗi một hộ đều là đăng ký lên, một nhà chỉ có thể ra một người, mặc kệ nam nữ già trẻ, mấy cái thôn thượng bách hộ người, thượng trăm cái lao động, tuyệt đối đủ khai này đó địa. Như vậy đối mọi người đều công bằng, hắn cũng làm trừ bỏ thứ năm tần ở ngoài người đều lại đây hỗ trợ, này cũng coi như là một khác loại trông giữ đi. Bọn họ là đáng thương, nhưng là, muốn bạc, cũng đến trả giá chính mình lao động mới được. Thứ năm làm giải quyết nơi này sự, còn phải đi về đốc xúc thứ năm tấu làm thợ một sống, nghe nói gần nhất có thành quả, hắn này thật là mã bất đình đề, nếu không phải hắn tuổi trẻ lực lớn, này chân đã sớm chạy chặt ước, chính là một khuôn mặt trước sau âm, một bức người sống chớ gần bộ dáng đồ An Dung ngồi xổm trên mặt đất, khởi động chính mình mặt. Ai, thật là hoàn mỹ à, cùng nàng trong tưởng tượng cơ hồ giống nhau như đúc, nàng xe chở nước à, Hoàn thành. Hơn nữa làm thập phần rắn chắc, nàng chụp một chút, ơn, thực rắn chắc, đầu gỗ cũng là hảo đầu gỗ, ít nhất có thể sử dụng 5 năm trở lên, hơn nữa chỉ cần làm ra một cái, cái khác cũng là sẽ không ở lời nói hạ. Nhiều như vậy mà, ít nhất cũng muốn 3 cái mới đúng. Với lúc, thứ 5 Lam lạnh mặt đã đi tới, đồ an dung giống như là được tạm thời tính cận thị liếc mắt một cái, thấy không rõ hắn đáng sợ sắc mặt, còn đối hắn riêu một chút tay. Thứ 5, Mau tới đây xem, chúng ta thành công. Thứ năm làm đã đi tới, nhịn xuống muốn đem tay đặt ở đồ an dung trên cổ xúc động, hắn thật sự không biết nữ nhân này như thế nào sống lớn như vậy. Mà hắn vừa thấy lớn như vậy một chế độ vật, đến cũng là kinh ngạc. Đây là thứ gì, có ích lợi gì. Chờ ta đem nó trang hảo ngươi sẽ biết đồ an dung đứng lên, lại là bế lên vẫn luôn ghé vào nàng bên chân Nguyên Bảo. Đi rồi, Nguyên Bảo, chúng ta đi xem phát minh mới đi. Đây chính là vượt thời đại, tuy rằng nói, không phải ta phát minh ra tới, bất quá lại là ta mang tiến thời đại này, ta thật sự cảm giác hảo hưng phấn a nàng chính mình một người ở chỗ này nói thầm nửa ngày, cũng không biết nàng này rốt cuộc là ở nói thầm cái thứ gì. Cái này xe chở nước thật sự quá mức đại, mà đồ an dung lại một lần gặp được thứ năm gia tộc trí tuệ, bọn họ dùng mấy cây gậy gỗ, liền đem xe chở nước vững chắc cấp gì lên. Mà Đỗ An Dung cảm giác giống như có thể thêm mấy cái bánh xe mới đúng, chính là nàng ý tưởng có chút thiên chân, lại là bánh xe, cũng là thừa nhận không được lớn như vậy cái xe chở nước đi. Cuối cùng, này xe chở nước cố định hảo, liền ở bờ sông, quá trình trước không nói, kết quả là đúng rồi. Đỗ An Dung đem Nguyên Bảo giao cho một bên thứ năm gia nữ nhân. Nữ nhân đáp ứng, liền cẩn thận ôm Nguyên Bảo đứng ở một bên, bọn họ nhưng đều là biết này chỉ láo hổ là Đỗ An Dung bà bối, ngày thường kiểu khí thực cũng không thể quăng ngã như thế nào. Đỗ An Dung trực tiếp kéo chính mình váy ở bên hông đánh một cái kết, làm những người khác đều là trợn mắt há hốc mồm. này vẫn là nữ nhân sao? Liên tính là thứ năm gia tộc nữ nhân cũng không có như vậy cuồng, mà Đỗ An Dung nàng chính là làm được. nàng trực tiếp nhảy lên cái kia xe chở nước mặt trên, nắm chặt lan can cũng đã dâm lên nói thật dẫm lên còn rất cố sức xe chở nước chỉ cần chuyển động gian thủy cũng bị kéo lên chạy về phía một bên lạch nước bên trong nói như vậy ngoài ruộng liền có thủy có thể tưới tuy rằng là lạc hậu một ít bất quá cuối cùng là giải quyết này tới sự tình cũng có thể thoát khỏi dựa thiên ăn cơm chỉ cần này hà không làm đương nhiên hình như là không có khả năng bởi vì này lòng sông rất lớn cảm giác nghe nói vẫn là vẫn là một cái quan trọng con sông chi nhánh Trừ phi khối có biến động, mà đây đều là nhiều ít năm về sau sự tình, Đô An Dung cũng không biết chính mình có phải hay không đã sớm biến biến thành hoàng thổ một ly. Thứ năm tần cũng là hảo kỳ quái nhẹ đi lên, dâm lên. Cũng không phải quá cố sức, chính là nhìn chi chút thủy không ngừng từ trong sông chạy tới lạch nước bên trong. Đó là một loại nói không nên lời tự hào cảm, nhân này cái này xe chở nước chính là xuất tử với hắn tay. Tần, có hay không ghi nhớ cách làm? Đỗ An Dung liền hỏi hắn. Đương nhiên thứ năm tần cười đến thấy răng không thấy mắt, đều là nhớ kỹ, toàn bộ ở trong đầu đâu. Bản vẽ ta cũng là bảo tồn hảo. Kia hảo Đỗ An Dung nhàn nhã dẫm lên xe chở nước, lại làm thượng hai cái, chúng ta mà cũng liền đủ thủy giót. Tốt thứ năm tần cười đáp ứng, hết thề đều là bao ở hắn trên người. Cái này tuy rằng đại, chính là có cái thứ nhất kinh nghiệm, thật sự không phải quá khó. Đỗ An Dung tiếp tục dẫm lên xe chở nước, đem phương pháp ghi nhớ. Về sau các ngươi trong tộc cũng làm mấy cái Hảo thứ 5 tần không rõ Bọn họ còn không phải là nơi này sao Bồn Đỗ an Dung nở nụ cười Ánh mặt trời dừng ở nàng trên mặt Hết sức tươi đẹp Ngay cả ánh mặt trời nhảy lên gian Cũng là vũ ở nàng lông mi phía trên Ấm áp thanh triệt Ta đã nói rồi 5 năm, năm sau tha các ngươi tự do Khi đó các ngươi cũng là không sai biệt lắm Kiếm đủ rồi bạn Liền đi qua chính mình sinh hoạt đi thôi Tuy rằng ta còn rất hy vọng các ngươi đi theo ta bên người, nhưng là, các ngươi vẫn là thích nhất tự do, thích chính mình quê nhà. Thứ năm tần cảm giác chính mình ngực ghế ẩm, hắn dùng sức giẫm lên xe chở nước, trên người có dùng không xong sức lực, 5 năm, 5 năm thời gian thật sự thực đoạn, mà đi theo Đô Ăn dùng, là bọn họ toàn bộ trong tộc may mắn nhất sự. Đương nhiên, hiện tại nhất chủ sự chính là lại làm ra hai cái xe chở nước ra tới, bởi vì đã làm một cái cho nên đệ nhị cái đệ tam cái, chính hắn bỏ thêm một ít đồ vật, cho nên càng thêm kiên cố, cũng là càng thêm hoàn mỹ, đương nhiên cũng là lớn hơn nữa. Mấy cái lũ lụt xe đứng ở bờ sông thượng, làm không ít thôn dân đều là mộ danh mà đến, lại là không biết cái này gọi là gì, mà bọn họ chỉ có thể nhìn đến xe chở nước thỉnh thoảng chuyển động, thủy cũng đi theo chảy vào đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Ân, nơi này loại cây cải dầu. Đỗ An Dung đã quy định hảo này đó mà phân chia, phía trước loại đậu nành, những cái đó thôn dân đang ở khai thổ địa, toàn bộ phải dùng tới trồng hoa sinh, đây là nàng bước đầu an bài, hơn nữa hẳn là cũng là không có sai. Đường thứ năm làm từ trên xe ngựa mặt làm người khiêng hạ một túi một lại túi hạt giống, hắn giữa mày từ bắt đầu tới rồi hiện tại, liền không có tùng quá. Hắn đã đi tới, hỏi đang ở giáo nguyên bảo bắt tay Đỗ An Dung, vì cái gì không loại lương thực vì cái gì thế nào cũng phải loại lương thực đỗ an dung hỏi lại hắn thứ năm lam trầm mặc nửa ngày thanh âm có nề nếp chuyển đến lương thực đối với mọi người tới nói đều là xếp hạng đệ nhất đúng vậy cái này đỗ an dung thừa nhận chính là nàng khởi động chính mình mặt tiếp tục chơi nguyên bảo móng vuốt nhỏ thứ năm đây là người khác không phải chúng ta chỉ cần chúng ta có thể kiếm bạc nơi nào mua không được lương thực không phải chỉ cần có bạc là có thể mua được lương thực thứ năm mày càng nhăn càng chặt hắn như thế nào cảm đồ an dung đây là tưởng bạc tưởng điên rồi ngươi ở cùng ta nâng khiêng thứ năm đỗ an dung đem nguyên bảo ôm lên nhẹ vô về nguyên bảo trên người mềm mại da lông nguyên bảo lười biếng nhắm mắt lại hình như là ngủ rồi không có thứ năm lam phủ nhận ta bất quá ở cùng ngươi giảng một sự thật ok đỗ an dung minh bạch nhưng là nàng này xoay người nhìn bọn họ trước mặt kia mênh mông vô bờ tân khai khẩn ra tới đồng ruộng. Thứ 5, ngươi phải biết rằng, không phải mỗi loại thổ địa đều thích hợp loại lương thực, cái gọi là nhập gia tùy tụ, ngươi minh bạch sao? Thứ 5 Lam hiển nhiên là không hiểu. Nga, xin lỗi, ta quên ngươi là cổ đại người đô an dung ngượng ngủng cười cười, cũng không biết muốn từ đâu mà nói lên, thế nào giải thích mới là thích hợp, thứ 5 Lam cũng mới có thể đủ nghe minh bạch. Thứ 5, ngươi cảm giác Nam Bắc Phương sai biệt rất lớn, Đúng không? Đúng vậy. Cho nên Đô An dung tiếp được hắn nói, có chút địa phương thích hợp loại lúa nước, có chút địa phương thích hợp loại tiểu mạch, mà có địa phương, chỉ có thể loại cây ăn quả, có địa phương đâu, lại là vắt chảy ra nước, đây đều là cùng thổ chất cũng địa phương, khí hậu có rất lớn quan hệ. Ngươi là nói, nơi này thổ chất cùng khí hậu không thích hợp loại lương thực. Thứ năm Lam tựa hồ đã minh bạch, nàng chính là ý tứ này, đúng không? Đúng vậy đồ an dung lại lần nữa ngồi xuống, lại là lười. Thứ năm, ngươi muốn học sẽ phán đoán một chỗ thổ trước, nơi này thổ trước, hàm xa lượng nhiều, mà xa chất thổ nhất thích hợp gieo trồng đậu phộng, khoai loại, có lợi cho trái cây to ra, như là hạt kê chi làm hại tắc dùng dính tính thổ tốt hơn thổ trước, như vậy có lợi cho bảo thủy bảo phì, xúc tiến sinh trưởng. Ngươi về sau mặc kệ đi đến nơi nào, chỉ cần dùng điểm này, đại khái là có thể suy đoán ra tới kia một khối thổ địa rốt cuộc thích hợp loại cái gì, có thể loại cái gì, không thể loại cái gì, đến nơi cái khác, còn lại là yêu cầu kinh nghiệm, các nơi cùng các nơi khí hậu bất đồng, đồng dạng thổ chức, có lẽ có thể trồng ra bất đồng đồ vật, nhưng là, có chút đồ vật, đó là 8 9 0 mười, Người đâu, cũng là học được biên báo. Người không thể bởi vì người tưởng loại lương thực, liền liều mạng đem hạt giống chiếu vào không thích hợp thổ địa, đến lúc đó đừng nói thu. Ta xem ngươi có thể hay không đem ngươi hạt giống tiền cấp loại trở về. Mà nơi này người chính là nhu nhược hồi hạt giống tiền, cho nên, hiện tại ngươi xem, đều phải cử thôn dọn đi rồi. Kỳ thật cũng không phải nơi này thổ chất không được, cũng không phải khí hậu ác liệt, chỉ là bọn hắn không có tìm được thích hợp gieo trồng phương pháp. Nàng này một hơi đến là nói không ít nói, cảm giác chính mình này miệng đều phải nói đã tê dần. Hảo, nàng muốn đi nghỉ ngơi đi. Đến nỗi nàng nói này đó, nghĩ đến, thứ năm Lam còn cần tiêu hóa một chút. Hắn là một cái tuyệt đỉnh thông minh nam nhân, nàng lời nói hắn chỉ cần có thể nghe đi vào, lại là hảo hảo hòa tan nối liền, đối với hắn về sau trùng kiến bọn họ ra phóng, là quan trọng nhất. Nàng đi qua thứ năm Lam, quay đầu lại, thứ năm Lam không phải vẫn duy trì vừa rồi động tác, đã tiến vào một loại trầm tư chung, mà loại này trầm tư, có lẽ thật sự có thể thay đổi hắn cả đời cũng nói không chừng. Người kỳ thật là thật sự yêu cầu biến báo. Bởi vì đây là một cái tùy thời tùy chỗ đều ở biến hóa thế giới, chúng ta không thể đủ làm thế giới vây quanh chúng ta chuyển, không phải thế giới thích ứng chúng ta, mà là chúng ta không ngừng thích hợp loại này biến hóa, mặc kệ là hảo, vẫn là cùng hư, đều là tương đồng. Đỗ An Dung làm người đầu tiên là dùng xe chở nước, đem toàn bộ điển đều là thật sâu dùng thủy tới thấu, Đương nhiên, nàng cũng là dùng không ít linh tuyến thủy, dù sao cũng là lần đầu tiên loại nàng nhưng không nghĩ mất đi tin tức cho nên cũng là hạ rất lớn tiền vốn nàng cảm giác chính mình linh tuyển thủy đều là ở nhanh chóng tiêu hao bởi vì suối nguồn bên trong toát ra tới nước suối rõ ràng không mau nàng vẫn là có chút lo lắng có thể hay không là nàng đem nước giếng cấp bớt thời giờ bất quá ở vài ngày sau suối nguồn tốc độ lại là khôi phục bình thường nàng mới là yên tâm tới Tuy rằng không biết cái này suối nguồn có phải hay không lấy không hết, dùng không cạn, bất quá, nàng vẫn là cảm giác chính mình kiểm chế điểm hảo. Thứ gì đều phải một vừa hai phải, dùng làm tệ phương pháp trước sau là không được, vẫn là làm đến nơi đến trốn từng bước một tới. Đương nhiên gian lận cũng yêu cầu, bởi vì nàng muốn so người khác sớm hơn thành công, này có thể mới có thể đủ kiếm tiền. Hạt giống loại thượng, những cái đó thôn dân khai mà cũng là không sai biệt lắm hảo. Thứ năm lam làm người cũng là đồng dạng dùng thủy đem mà tối qua, sau đó toàn bộ rửa theo đồ an dung yêu cầu đều là loại thượng đậu phộng, này đó thôn dân quả là xem ngoài ý muốn thêm kỳ quái. Này mua nhiều như vậy mà, không loại lương thực, lại loại đều là một ít này đó vô dụng đồ vật, ai còn có thể đem đậu phộng trở thành cơm ăn, còn có những cái đó cây cải dầu, hạt me, này đó có thể làm cái gì, bọn họ trong lòng không ngừng nói thầm, cũng là nghị luận nhưng là ai còn là không thể nói ra cái nguyên cớ tới, cho nên cũng chỉ xem ở trong mắt, phít ở ngoài miệng, cười ở trong lòng. Đô An Dung đem này đó thôn dân tiền công đều là cho, hạ cu ly người, nàng sẽ không bạc đãi, nói là nhiều ít chính là nhiều ít, mỗi người ít nhất đều là cầm một lượng bạc tử, mà này một lượng bạc tử đối với bọn họ, nhưng đều là cứu mạng tiền. Có lẽ có này lượng bạc, liền không cần lại bán nhi bán nữ cũng không biết có thể cứu trở về nhiều ít điều mạng người. Hạt giống là loại tới rồi trên mặt đất, Đỗ An Dung bắt đầu cảm giác có chút ăn không ngồi rồi, nàng mỗi ngày không phải nơi này đi dạo, chính là nơi đó đi bộ. Vừa lúc, thiên hương lâu bên này hiệp ước cũng là sắp tới rồi, Đỗ An Dung còn muốn đi cùng tôn trưởng quậy nói về toàn ước sự. Nàng này ôm nguyên bảo nghe tôn trưởng quẩy thao thao bất tuyệt, nói thật, thật sự cảm giác chính mình kiên nhẫn đều đã sắp dùng hết. Này muốn nói gì cứ việc nói thẳng hảo sao, không cần nhiều như vậy vô nghĩa, này quả thực chính là ở lãng phí nàng thời gian. Có thời gian này phí, nàng còn muốn đi bổ cái miên đâu Đỗ cô nương, về hiệp ước sự cuối cùng, tôn trưởng quay đây là tiến vào đúng là, muốn nói chính sự. Hiệp ước, đô an dùng trang đốc. Nửa ngày sau, nàng mới là bừng tỉnh đại ngộ lên, đương nhiên, cũng là trang. Nga, đúng rồi, ta đều là cho quên mất chúng ta hiệp ước đã tới rồi tôn trưởng quay thỉnh không cần lo lắng này mùa xuân tới rồi vạn vật cũng là sống lại đương nhiên này đồ ăn giới cũng là cùng mùa đông không giống nhau ta sẽ lại đem giá cả điều thành năm trăm văn một cân giống như là trước kia giống nhau ha ha tôn trưởng quay cười cười ta cũng không phải ý tứ này ta chỉ là muốn cùng đỗ cô nương lại thiêm thượng mấy năm hiệp ước mấy năm đồ ăn dung ngoài ý muốn một chút đương nhiên đây là giả tôn trưởng quay Như vậy ngươi tương đối có hại a tuy rằng nói nhà ta đồ ăn là so người khác hảo, nhưng là, cũng không nhất định nhà người khác liền không đuổi kịp nhà của chúng ta, đến lúc đó tôn trưởng quẩy chính là sẽ oan trách ta. Sẽ không, sẽ không tôn trưởng quẩy đều là lao nhân tinh, đồ ra đồ ăn, kia chính là nơi này độc nhất phân, nhà người khác nếu có thể loại ra tới, đã sớm trồng ra, cho nên, hắn có thể bảo đảm, hiện tại sẽ không có, về sau cũng sẽ không có hắn hôm nay hưng lâu hiện tại chính là đêm này đó đồ ăn trở thành chiêu bài đồ ăn tới nếu đã không có chiêu bài đồ ăn bọn họ sinh ý còn không biết muốn vắng vẻ nhiều ít kia chính là trắng bóng bạc a cho nên này đỗ an dung nhất định phải hảo hảo ổn định mới được đỗ an dung lấy qua cái ly cấp trong lòng ngực nguyên bảo hí thủy nguyên bảo xoay qua đầu nhỏ không uống bởi vì là bình thường thủy đỗ an dung thật muốn cho nó một đầu này đến là sẽ kén ăn a như vậy chọn Nàng lại là đem cái ly thủy đổi thành linh tuyên thủy, nguyên bảo mới là vươn đầu lưới nhỏ liếm lên. Tôn trưởng quay nói một đống lớn nói, như thế nào cảm giác có chút cục đá trầm biển rộng cảm giác. đỗ cô nương hắn này lau một chút trên đầu mồ hôi, như thế nào cảm giác đỗ an dung là càng ngày càng xảo trá thai quái. Hắn làm buôn bán nửa đời người thời gian, còn không có gặp qua giống đỗ an dung loại này không ấn bài lý ra bài, làm người vô pháp sở thấu tính tình người đố cô nương hắn lại là hô một tiếng không biết ta vừa rồi để nghĩa như thế nào ân đỗ an dung nâng lên mặt tôn trưởng quầy nói gì đó tôn trưởng quầy này mặt đều là cười chịu đây là trang vẫn là thật sự không có nghe rõ a đố cô nương về hiệp ước sự hiệp ước sự đỗ an dung đánh gây hắn nói tôn trưởng quầy xin yên tâm hiệp ước qua đi chúng ta đồ ăn giới tức khôi phục năm trăm văn một cân ta sẽ không cùng làm tôn trưởng quầy có hại nàng đứng lên Chụp một chút nguyên bảo đầu nhỏ, xin lỗi tôn trường quài, ta còn có chuyện phải làm, liền không quay dày nói nàng người trực tiếp đi ra ngoài, dù sao chính là tuyệt đối không đề cập tới hiệp ước sự, bởi vì thiên hương lâu, căn bản ăn không vô nàng những cái đó đồ ăn, cho bọn họ hiệp ước, như vậy, nhà bọn họ, còn không phải là muốn có hại, hiện tại bọn họ cả gia đình người, chính là dựa cái này ăn cơm tới, đi trở về lúc sau đồ an dung làm thứ năm bọn họ lại là đem trong viện nhà ấm che lại ba cái nói như vậy bọn họ liền có gấp ba lượng rau xanh nhà ấm mặt trên cái vải dầu hiện tại đồ an dung còn không có xóa nhưng là lại có thể không hề sinh bếp lò như vậy trường ra đồ ăn càng thêm tươi mới ngon miệng một ít dùng linh tuyển thủy dưỡng ra tới đồ ăn kinh đối sẽ là độc nhất vô nhị ăn lên đều là có một loại thập phần thanh hương hương vị mà ở đồ an dung đem ba cái nhà ấm đều là loại thượng đồ ăn lúc sau sinh ý liền tìm tới cửa tới nguyên lai like là mộ danh mà đến chỉ tên muốn đồ an dung đồ ăn đồ an dung cấp thiên hương lâu cái gì giới liền cho bọn hắn cái gì giới một cân năm trăm van một ngày xuống dưới bọn họ này cũng có thể đến ba trăm nhiều lượng bạc mà này ba trăm nhiều lượng bạc đối với một cái bình thường nhân ra tới nói kia đều là con số thiên văn xuân về hoan nở lại là một cái mùa đông đi qua, hoa cải dầu tảng lớn tảng lớn mở ra, phương viên mấy dặm đều là loại, nơi nơi đều là có thể ngửi được hoa cải dầu thanh hương vị, không ít người đều là ngạc nhiên này một tảng lớn biển hoa, thậm chí còn có không ít đại quan quý nhân, mộ danh không xa mà đến, ở chỗ này xem thưởng hoa cải dầu hải, đồ an dung đều là có loại hiện đại cái loại này kêu du lịch cảm giác. Đương nhiên, nàng cái này không thu vé vào cửa, chỉ cần không cần tùy ý đi chết nàng hoa là được rồi. Hiện tại đồ an dung cũng thật là nhàn hoang, phương phu tử không có lúc nào là, không ở dùng trọng trắng mắt như nàng. Mà nàng cũng là có thể ra mặt dày trở thành không có chú ý, không có nhìn đến, dù sao chỉ cần đừng làm cho nàng viết cái gì tự, dùng cái gì bút lông là được, kết quả thực liền cùng chịu tội giống nhau. Nàng tưởng mình nhật tử liền phải như vậy quá, đầu tiên là dùng nhà ấm kiếm bạc, Sau đó chờ đến nàng hạt giống rau thành thục, còn có đậu phộng đậu tương đều là trường chín là lúc, liền phải đầu tư nàng lọc dầu sự nghiệp, nàng cảm giác cái này nhất định có thể cho nàng đi vào đại phú bà ngành sản xuất, cũng có thể làm nàng bạc giống như là từ bầu trời xuống phía dưới rất giống nhau. Bởi vì nơi này người ăn đều là mỡ heo, dầu vừng, lại là không có ăn dầu thực vật. Chính là bởi vì không có người, cho nên, mới là hiếm lạ, mới có thể càng kiếm bạc. Nàng có loại cảm giác, nàng rung an du, nhất định không khí hội nghị Mỹ toàn bộ thiên hạ, đến lúc đó nàng liền có vô số bạc, nàng đem chính mình đôi tay cắm ở trên eo, cả người giống như là động kinh giống nhau cùng thiếu, liền một chút hình tượng đều là đã không có. Phương phu tử này mặt càng thêm âm. Thật là gỗ mục không thể điều, không cứu. Biển hoa trong vòng, ba gã nam tử cũng bước đi tới, trong đó một người nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn nhìn quả thực chính là mục ngốc khẩu nốc công tử nơi này nhiều như vậy hoa a đây là cái gì a không nên trách hắn không kiến thức đại kinh tiểu quái hắn thật sự chưa thấy qua thứ này a hơn nữa lớn như vậy một mảnh tuy rằng nói rất mỹ chính là này nghe nhiều giống như sẽ vựng hắc xì hắn nhịn không được đánh một cái hắc xì cái múi không quá thoải mái mà đi ở trung gian bạch tý ghi hề nam tử chỉ là nhàn nhạt nâng một chút mí mắt nơi này có nhân trồng cây cải dầu có tài đi tuốt đàng trước mặt nam tử lời này còn không có nói xong đâu liền thấy một cái thịt hô hô đổ vật hướng chính mình chạy tới còn đem hắn cấp khiếp sợ này nhảy dựng trực tiếp liền nhảy tới một thước rất xa đi mà cái kia tiểu thịt cầu đấu đá lung tung chạy tới bạch đi liền nam tử bên chân, cuối cùng tránh ở hắn và táo bên trong toàn bộ thân thể đều là ở lạnh run phát run đây là thứ gì a kia nhảy xa nam tử chạy tới cẩn thận để sắt vào nơi nào tới quái vật a mà bạch di rìa nam tử chân hơi hơi vừa động cái kia thịt cầu cũng đã lộ ra chính mình chân dung một con tiểu lão hổ vẫn là một con ăn mặc quần áo tiểu lão hổ công tử ta cảm giác ta giống như đi vào một cái rất kỳ quái trong thế giới công tử ngươi nói cho ta ta còn là nhân gian phải không nơi này không trách vật có phải hay không bạch di rìa nam tử hơi hơi nhíu một chút mi túi đầu nhìn chằm chằm cái kia vẫn là tránh ở chính mình bên chân tiểu lão hổ rất nhỏ Mới mấy tháng đại đi, cũng không có cái gì lực sát thương, hơn nữa bộ dáng này, hẳn là nuôi trong nhà mới đúng. Nguyên bảo, Nguyên bảo đây là một trận giòn sinh thanh âm chuyển tới, liền thấy một cái tiểu nữ hài vừa chạy vừa tê ơ, tới bồi nhuận nhi chơi. Kết quả đứa nhỏ này không gọi cũng thế, một tê ơ, bạch y y nam tử liền cảm giác chính mình bên chân tiểu láo hổ hình như là run càng thêm lợi hại. Hắn vươn tay, bế lên chính mình bên chân vật nhỏ. Liền thấy vật nhỏ xúc ở hắn trong lòng ngực, một đôi mắt ướt rầm rề, cảm giác đặc biệt đáng thương. Di, tiểu nữ hài này ngừng lại, kỳ quái nhìn cách đó không xa đứng ba cái người xa lạ. Vẫn luôn nói nhiều nam nhân này vội vàng chạy qua đi, lộ ra chính mình dẫn cho rằng ngao tươi cười. Tiểu muội muội, ngươi hảo, ca ca họ hạ danh càng, là người tốt, ngươi nói cho ca ca, này nơi nào có khách điểm A, chính là có thể ở lại người, có thể ăn cơm địa phương. Khách điếm. Tiểu nữ hải nghĩ nghĩ, thực mau cũng liền minh bạch, ca ca là đã đói bụng sao. Chính là chính là hạ Việt che lại chính mình bụng, không phải đói bụng, là hảo đói à. Bọn họ này đi tới đi tới, như thế nào cảm giác đều là lạc đường đâu. Hiện tại chỉ nghĩ tìm một nhà khách điếm, sau đó lại là hảo hảo ăn một đốn. Sau đó ngủ cái mị mị giác, ai, nhân sinh cực đại hưởng thụ à. Tiểu nữ hải chỉ một chút chính mình phía sau, nhà ta có cái gì ăn. Hạ Việt vác hạ mặt, có là có, nhưng không phải khách điểm. Nguyên Bảo lúc này nghe được một trận hơi hơi mang theo thở dài thanh âm vang lên, nghe tới như là một người tuổi trẻ nữ tử, mà Bạch Di Lệ nam tử trong lòng ngực tiểu hổ lô thai đột nhiên một nhảy dựng, cũng đã từ Bạch Di Lệ nam tử trong lòng ngực nhảy dựng lên, giống như là chạy trốn giống nhau, điên giống nhau chạy hướng cái kia hướng bọn họ đi tới tuổi trẻ cô nương bên người. Đỗ An dung cúi đầu. Nhìn chằm chằm nguyên bảo phát run tiểu thân mình, nàng cong lưng, bế lên nguyên bảo, sau đó nhẹ nhàng than một tiếng, bất quá mới là mấy tháng, ngươi như thế nào như vậy béo, về sau ta liền phải béo bất động ngươi. Mà nàng vừa nhấp đầu, liền phát hiện chính mình trước mặt cách đó không xa ba nam tử. Nàng ngần người, môi đỏ cũng là đi theo hơi hơi nhấp lên. Nhận thức, ân đúng vậy, nhận thức. Nàng nhẹ nhàng vũ về nguyên bảo nho nhỏ đầu. Các ngươi cùng chúng ta đến đây đi nói xong, nàng xoay người, mặt mày nổi rơi xuống chút nhẹ nhàng phức tạp. Đời người nơi nào không gặp lại, thiếu hạ, luôn là phải trả lại. Có phải hay không muốn tới bọn họ còn lúc? Công tử, tiểu tâm có tạc hạ Việt vội vàng đi đến bạch đi ghi hề nam tử bên người, này mặc danh này dây nhiều một cái cô nương, còn dưỡng một con ăn mặc quần áo lao hổ, làm hắn trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm. Mà bạch Dĩ lìa nam tử phía sau cái kia vẫn luôn không nói gì, cùng hạ việt lớn lên cùng khuôn mặt nam tử đã đi tới. Công tử, là phá miếu cái kia cô nương, là bạch Dĩ lìa nam tử nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hạ việt càng nghe liền càng là hồ đồ, đây đều là cái gì cùng cái gì a như thế nào, hắn một chút cũng không rõ, cái gì phá miếu, cái gì cô nương, khó đến bọn họ nhận thức sao. Mà chờ đến bọn họ từ biển hoa bên trong tìm được rồi một tòa rất lớn tòa nhà thời điểm hạ việt cảm giác hai mắt của mình bị chắt một chút cái này che giấu biển hoa trong vòng địa phương sẽ không chính là mọi người theo như lời bên ngoài đào viên đi còn có từ nơi này nhìn phía nơi xa cư nhiên còn có thể phát hiện ba cái thỉnh thoảng chuyển động đầu gỗ làm đại viên bản tha thứ bọn họ hưu hạn tri thức hắn thật sự là không biết này rốt cuộc là thứ gì lại là vọng liếc mắt một cái cái này rất lớn tòa nhà còn có bên trong đang ở bận rộn người Giống như còn có dị tộc người tới, này rốt cuộc là địa phương nào, như thế nào nơi nào đều là kỳ quái. Đồ An dung ngừng ở cửa, sau đó chuyển qua thân, mời vào. Ma nàng tầm mắt không khỏi ở cái kia bạch dì gì hề nam tử trên người ngừng vài giây, luôn là cảm giác ở nơi nào gặp qua, thức quen mặt, mà nàng lại là không tự chủ được gửi. Nàng như thế nào quên mất, nhân ra chính là nàng ân nhân cứu mạng, bọn họ cả nhà ân nhân cứu mạng đâu. Bạch Hì Gì Nam Tử khởi bước đi qua, Hạ Việt cùng Hạ Phi hai huynh đệ vội vàng theo sát, liền sợ nơi này sẽ có cái gì cổ quái. Nương Đô An dung têu nhu mặt đang ở vội vàng vu tố nương. Có khách đến. Khách nhân. Vu tố nương vội vàng đi ra, cái gì khách nhân A? Mà nàng này mới vừa ra tới, đang xem tới cửa ba gã Nam Tử là lúc, này hốc mắt đã phiếm hồng, người cũng là vội vàng đã đi tới, liền phải quỳ xuống. Ân nhân. Là các ngươi sao? Hạ Việt vội vàng một phen nâng dậy nàng. vu tố nương đây là nhớ Hạ Việt nhớ nhất rõ ràng. Hạ công tử không nhớ sao? Một năm trước, các ngươi ở ngồi xuống phá miếu, đã cứu ta người mẹ con hai người. Lúc ấy ngươi còn đem tùy thân ngân lượng cho ta. Ta lúc ấy nghe được ngươi là họ Hạ. A, Hạ Việt này mở to một đôi mắt. Hắn nghĩ tới. Thật sự nghĩ tới. Ngươi là cái kia đại thẩm. Chính là nhìn không giống A cũng khó trách, lúc ấy vu tố nương như là một cái khất cái giống nhau, lại dơ lại gầy, chính là hiện tại, đồ an dung linh tuyển thủy thập phần dưỡng người, đem nàng dưỡng liền giống như hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ cô nương giống nhau. nếu nàng không nói, thật đúng là không ai có thể đủ xem ra tới, nàng kỳ thật đã là hai đứa nhỏ nương, hơn nữa ngay cả hắn hải tử cũng đều là sắp thành thân sinh con, cho nên hạ việt thật đúng là trong khoảng thời gian ngắn không có nhận ra tới, ngươi là vị kia đại thẩm thật là sao hắn vẫn là không tin hỏi lại một lần là là vu tố nương không ngừng gật đầu ân nhân mau mau vào phòng đi các ngươi đều là đói bụng đi một hồi ta làm chút ăn ăn trước cơm lại nói khác hạ việt cái này cũng không lo lắng nguyên lai like là nhận thức chỉ là hắn này trộm xem xét liếc mắt một cái cầm tiểu hổ móng đuốt chơi đô ăn dung này không khỏi đánh một chút dùng mình nữ nhân này giống như không dễ chọc Tuy rằng nói biến hóa lớn nhất chính là nàng, lại thế nào xem cũng không phải cái kia nửa chết nửa sống nữ nhân, mà hiện tại đầu khấu niên hoa, tuy rằng không phải nghiêng nước nghiêng thành chi tư, lại là màu da cực bạch, bạch liền giống như trong suốt giống nhau, thủy linh linh có thể béo thủy ra tới, con ngươi trong trẻo có thần, dáng người hơi gầy, lại là đều có một cổ lịch sự tao nhã thấu tới, đến là bất đồng với cái khác cô nương, chính là hắn luôn cảm giác nơi nào quái quái vu tố nương vội vàng thỉnh khách nhân vào phòng, vội vàng châm trà, này liền muốn kêu ngô thị lấy ra trong nhà đồ tốt nhất chiêu đái khách nhân. Này khách nhân nhưng không tầm thường, nếu không phải bọn họ lúc ấy ra tay, khả năng hiện tại liền không có bọn họ mẫu tử ba người. Có người, lúc này phương phu tử đi đến, kết quả vừa thấy ngồi ở trước bàn ba người, chỉ là nhàn nhạt khẽ động một chút chính mình môi phiến. Bạch Y Nam tử vội vàng đứng lên. Mộ Liêu Tiên Sinh Nguyên Lai like cũng ở. Ân Phương Phu Tử nhẹ nhàng gật đầu một cái, người cũng là đã đi tới. Người là diêm lạc, đương triều quốc cứu. Đúng là, tại hạ đúng là diêm lạc, quốc cứu không dám nhận bạch thi ở nam tử đối phương phu tử thập phần cung kính, cũng không biết phương phu tử đây là là người phương nào, thế nhưng liên quốc cứu gia cũng muốn đối hắn khách khí ba phần, còn hảo đồ An Dung hiện tại không coi ở, nếu nàng nghe được quốc cứu gia ba chữ nhất định sẽ đi lên véo diêm lạc cổ. Ngồi đi phương phu tử cũng là đi theo ngồi xuống, lao phu hiện tại bất quá liền một hương dạ thôn phu, mộ liêu đã thật lâu không có người đề cập, thời gian này dài quá, lao phu đến là quên mất. Diêm lạc minh bạch nhẹ nhàng gật đầu một cái, bất luận kẻ nào đều có chính mình, phương phu tử không nói, hắn tự nhiên cũng là không hỏi, mà hắn càng sẽ không đi quấy dày người khác thanh tịnh. Nơi này thực đặc biệt diêm lạc nhẹ vỗ về trong tay cái ly nhàn nhạt nói, Là hết thể đều đặc biệt, thậm chí vẫn là lộ ra một loại cổ quái. Đặc biệt, phương phu tử hư một tiếng, bởi vì một cái gỗ mục không thể điêu nha đầu thúi, Lão phu này dạy học và giáo dục nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua như thế học sinh, đọc sách viết chữ không học, tự viết cũng là dối tinh dối mù, lại cứ vai một đống, làm người hận đến không được. Phương phu tử này quả thực nói nghiến răng nghiến lợi, hán tu dưỡng từ trước đến nay không tồi chính là chính là phải bị đồ an dung cấp bước dẫm chân diêm lạc hơi hơi nhíu nhíu mày tiên sinh theo như lời chính là vị kia dưỡng hổ cô nương không phải nàng còn có thể có ai phương phu tử nhắc tới khởi đồ an dung quả nhiên này tính tình đều là không hảo bất quá hắn nhìn chằm chằm hướng diêm lạc nàng đối với gieo trồng phương diện lại là có người khác sở không có ý tưởng ngươi có thể tưởng tượng đến nàng có thể ở mùa đông loại ra mới mẻ đồ ăn có thể nghĩ đến Này phương viên mấy giảm biển hoa, đều là xuất phát từ tay nàng, đến nỗi nàng vì sao chỉ loại này đó, mà không loại cái khác, lao phu lại là không thể nào biết được. Nếu như nàng nguyện ý đem chính mình trồng giao phương pháp giáo với những người khác, đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, chính là sợ nàng không muốn, một ngày ba trăm lượng bạc, không phải mỗi người đều có thể vứt bỏ. Một ngày ba trăm lượng, hạ Việt bẻ chính mình ngón tay, thiên a này vẫn là nữ nhân sao. Này nơi nào là cái gì kiếm bạc, phi minh chính là thiên hạ ở rất bạc, nào có chồng trọt có thể loại thành như vậy. Không dối gạt tiên sinh diêm lạc nhẹ buông trong tay cái ly, diêm lạc đúng là nghe nói việc này, cho nên mới là mộ danh mà đến. Ta minh bạch phương phu tử nhẹ vô về chính mình dâu, nghĩ đến, ngươi cũng là sẽ đến, chỉ cần là có lợi cho dân sinh việc, ngươi tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Ngươi có thể cùng kia nha đầu hảo hảo nói nói, nàng cũng không phải bủn xỉn người. Có lẽ có thể giúp ngươi. Còn có, Lao Phu còn có một chuyện không rõ, các ngươi như thế nào nhận thức. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, vu tố nương đối với Diêm Lạc ba người, thập phần cung kính cùng cảm kích. Ngay cả đồ an dung kia keo kiệt nữ nhân, cũng là nguyện ý đưa bọn họ mang về tới, nếu như là người bình thường, nàng là tuyệt đối lười một câu cũng không nói. Việc này lời nói tới lời nói dài quá Diêm Lạc đứng lên, bạch y ghi rũ với bên chân, cao khiết như tùng nhẹ nhã như liên hắn là tuyệt đối thích hợp bạch di rìa trừ bỏ bạch di rìa thật sự không có một loại nhan sắc sẽ làm hắn cảm giác thoải mái hắn cả người tựa hồ bạch nhiên nhất thể lạnh băng lạnh nhạt như tuyết khiết tịnh hắn nhàn nhạt nói thanh âm cũng cũng không nhiều ít phập phồng hơn một năm trước ta ngẫu nhiên kinh vừa vỡ, vỡ miếu trong vòng gặp một đôi mẹ con nữ nhi bệnh nặng mà mẫu thân khốn cùng lúc ấy hạ việt không đành lòng làm ta cứu nàng ta cũng chỉ là nhấc tay chi vì lại tuy không nghĩ tới hôm nay sẽ tại đây gặp phương phu tử thật dài than một tiếng khí bọn họ chưa bao giờ nói với ta việc này ta nhận thức bọn họ là lúc bọn họ sinh hoạt đã giàu có chỉ là không nghĩ tới bọn họ cũng có như vậy khốn cùng là lúc đúng vậy hạ việt nhịn không được mở miệng lúc ấy kia đại thẩm thật sự thực đáng thương a đều là gầy thành ra bọc xương lại lao lại chật vật cùng hiện tại một chút cũng không giống Ta cũng kém chút nhận không ra, mà cái kia gọi là gì. Đỗ An Dung phương phu tử nói ra Đỗ An Dung cái tên. Đỗ An Dung cái này ba cái, làm ba nam nhân sắc mặt nhiều ít đều là có chút biến hóa. Đỗ An Dung, Đỗ ra cái kia, đùa dỡn bọn họ ra, bị người cấp hưu sao. Chính là, cũng không có khả năng à, Đỗ An Dung chỉ biết đối với đẹp nam nhân chảy nước miếng, căn bản chính là không hiểu trồng trọn, cho nên, không có khả năng là nàng mới đúng. Xin hỏi tiên sinh, đại nương gia hay không là họ với? Diêm lạc chuyển qua thân, cung kính hỏi phương phu tử. Đúng là phương phu tử gật đầu. Nàng hay không có còn có một nhi tử, họ đô tên là An trạch có chút ngu dại chi chứng. Phương phu tử mặt trầm xuống dưới, lao phu học sinh đầu góc rất rõ ràng, thậm chí so giống nhau đều phải thông minh, đâu ra si, đâu ra ốc Diêm lạc không có hỏi lại đi xuống, bất quá, đã có thể khẳng định này một nhà đó là bị đố ra đuổi ra tới kia mẫu tử ba người đến nỗi vì sao bọn họ biến như thế nhiều kia đến yêu cầu chậm rãi đi tìm hiểu đi kiểm tra mới được chỉ chốc lát sau vu tố nương mang theo Ngô Thị còn có Phùng Xuân làm một bàn đồ ăn gà vịt thịt cá đều có tuy rằng là ở nông thôn chính là cũng không có cảm giác so chấn trên thiếu cái gì lại còn có, có nhà bọn họ chính mình trồng ra lục đồ ăn hạ Việt này vừa thấy xanh mượt rau xanh cảm giác chính mình nước miếng đều là chảy ra bọn họ đến lúc này liền đi thiên hương lâu điểm một đạo nổi tiếng kinh thành xào thức ăn chay kia mỹ vị hắn hiện tại đều là không có quên chính là quá quý một mâm muốn một lượng bạc từ đâu này so với thịt đều phải quý thô đồ ăn đạm cơm ân nhân thỉnh đừng làm như người xa lạ vu tố nương vội vàng nói liền sợ chiêu đại không chu toàn chậm trễ bọn họ đối với diêm lạc ba người nàng này trong lòng là cảm kích Tích thủy chi ân đều phải dũng tuyển tương báo, huống chi là ân cứu mạng, nói nữa, bọn họ này cứu cũng không phải là chỉ là nàng một người, bọn họ cứu là bọn họ cả nhà A. Đại nương không cần khách khí, này đã thực hảo, cảm ơn ngài chiêu đãi hắn lễ phép khách khí nói, đến là làm vu tố nương có chút thụ sủng nhược kinh. Vu tố nương thấy bọn họ ăn, cũng là yên tâm, còn hảo, bọn họ này vẫn là ăn thói quen, nàng liền sợ đồ ăn xào không tốt, xào không có hương vị. Này đồ ăn ăn ngon thật, hạ việt thỉnh thoảng cho chính mình trong chén kẹp đồ ăn, thịt đến là không thích. Này lục đồ ăn bên trong, có một cổ rất thơm rau dưa vị, làm người ăn giống như là nghiện rồi giống nhau. Cùng bọn họ ở thiên hương lâu ăn chính là giống nhau như lúc, mà hắn này cũng mới là nhớ lại tới. Thiên hương lâu đồ ăn là từ nơi này mua tới, mà bọn họ hiện tại ăn, có thể so thiên hương lâu muốn mới mẻ nhiều. Ít nhất, bọn họ ăn đều là mới từ trong đất mới vừa trích tới. Nương, ta đã trở về lúc này. Một người từ bên ngoài đi đến, đúng là Đô An Trạch. An Trạch vu tố Nương vội vàng đứng lên, kéo qua Nhi Tử nói, mau gặp qua vài vị ân nhân. Nếu không phải bọn họ, Nương cũng không có bạc đem người chuộc ra tới. Với An Trạch đây cũng là nghe vu tố Nương nhắc tới quá, về này ba cái ân nhân sự, hắn vội vàng cong hạ eo, cùng đứng lên. Đô An Trạch cảm ơn ân nhân ân cứu mạng, diêm lạc hơi hơi nhíu một chút mi không phải đều nói đồ an chạch đầu góc có làng ốc chính là hiện tại từ hắn lời nói cử chỉ xem ra xác thật là thực bình thường ngoại giới đồn đãi quả nhiên không thể tận tin hắn nhẹ nhàng đối đồ an chạch gật đầu một cái lại là ăn trong chén cơm hắn cũng là thiên thích gan này đó thức ăn chay một ít mà vu tố nương nhớ kỹ nghĩ ngày mai nhất định nhiều xào một ít thức ăn chay mới được này đó ân nhân là thích ăn thiên cũng là chậm vu tố nương làm ngô thị thu thập ra tam gian phòng chăn gì đó đều là đổi thành tân hảo cấp ba cái khách nhân trụ nàng đem hai mặt đều là cụ tới rồi liền sợ ân nhân ăn không tốt chủ không thoải mái bọn họ này toàn ra thật sự là thiếu bọn họ quá nhiều liền tính là làm lại nhiều sự cũng là báo không được bọn họ cứu ân tri ân đại nương nhà ngươi nữ nhi như thế nào bất hòa chúng ta cùng nhau ăn cơm hạ việt đã cùng vu tố nương rất quen thuộc hắn vốn dĩ chính là một cái tự quen thuộc tính tình sống miệng lại ngọn này một hồi công phu đã hống vu tố nương đem hắn trở thành chính mình như tử nàng hoa nói lên độ an dung vu tố nương thật là cảm giác đau đầu thực nàng tính tình này quay đâu thích chạy tới cùng những cái đó đứa ở cùng nhau ăn một hai phải nói bên kia cơm ăn ngon có thể là người nhiều đoạt, có khi như là trưởng thành chính là ta như thế nào cảm giác nàng tính tình này càng sống càng là nhỏ Nói, vũ tố nương than một tiếng, đúng rồi, hạ việt, ngươi còn đói không, đại nương cho ngươi làm vài thứ ăn được không. hào ác hạ việt này trong lòng ấm rào rạn, một khuôn mặt cũng là cười càng ngày càng ngọt. Vũ tố nương đứng lên, liền phải hướng phòng bếp đi, kết quả lại là nghe được hạ việt lầm bầm lầu bầu thanh âm, ngài nếu là ta nương thì tốt rồi, trước kia nương ở thời điểm, mặc kệ ta khi nào đói, nương đều sẽ cho ta làm ăn, chính là tự nương không còn nữa lúc sau. Ta liền thành cô nhi. Ai, đáng thương hài tử. Nàng than một tiếng, liền đi phòng bếp cấp hạ việt nấu một chén mì. Trong chén mặt đánh trứng gà, còn hạ rất nhiều rau xanh. Mặt trên còn thả một cái đại đùi gà. Này mặt bưng lên, hạ việt trong bụng sảm trùng ở lự hô. Hắn đoan qua chén, liền ăn ngấu nghiến ăn lên. Ăn ngon thật hắn thỏa mãn than một tiếng. Cùng ta nương làm mặt giống nhau như lúc mà hắn này ăn liền cuối cùng canh đều là uống lên cái tinh quang. Đại nương, ngươi làm mặt ăn ngon thật lâu một chút miệng, hạ Việt cảm giác bụng ăn ngon no, hảo vui vẻ, chính yếu sự, này hương vị, sẽ làm hắn có nương hương vị. Ăn ngon liền hảo, ngày mai đại nương lại cho ngươi làm vu tố nương cũng là đau lòng hạ Việt, cho người ta đương hạ nhân không dễ dàng đi. Hảo hạ Việt này cười đến thấy răng không thấy mắt, phá lệ làm người cảm giác thảo hỉ, đến là hắn cái kia cùng ngực huynh đệ, kia một khuôn mặt, cũng không biết có phải hay không bị người cấp tấu. Vẫn là trời sinh liền ít đi cảm giác, như thế nào chưa từng có đều không có dư thừa biểu tình tới. Hạ Việt này bưng một chén nhiệt hô hô mặt vào Hạ Phi phòng nội. Ca, ăn mì, đại nương cho chúng ta làm, ta đều là ăn một chén, hương vị nhưng hảo đâu, nếu ngươi không ăn, ta không ngại giúp ngươi ăn. Kết quả hắn lời này còn không có nói xong đâu, Hạ Phi cũng đã từ hắn trong tay lấy qua chiếc đũa, ngồi ở một bên ăn lên. Ca... Có phải hay không có chút nhiều a Hạ Việt kéo qua một cái ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm nhà mình đại ca trong tay chén, thật sự không nhiều lắm sao. Muốn hay không ta giúp ngươi ăn một ít, buổi tối ăn quá nhiều không tốt, đúng hay không? Đây chính là nhà ta công tử nói. Kết quả Hạ Phi một cái mắt lạnh cho qua đi, Hạ Việt lúc này cũng không dám nữa nói chuyện. Thật sự, không cho ăn liền không cho ăn, chừng ta làm cái gì? Hạ Việt ngồi ở một bên đối khởi chính mình ngó tay, ngày mai ta làm đại nương cho ta nhiều làm một chén, hâm mộ chết ngươi. Hắn này sai sai cốc phiến, ghé vào trên bàn đều mau ngủ rồi, cũng khó trách, bọn họ hôm nay đều là mệt mỏi một ngày, vẫn luôn ở đi đường, tuy rằng nói, bọn họ đều là đại nam nhân, thân thể cũng hảo, chính là cũng là người, sẽ mệt, kết quả bên ngoài truyền đến một trận cực đại động tinh thanh, dọa hắn bỗng nhiên ngồi dậy. Làm sao vậy? Có phải hay không có tặc? hắn vội vàng xông ra ngoài, kết quả liền thấy đô an dung này vội vã chạy ra tới, trong lòng ngực còn ôm cái kia tiểu lão hổ. Làm sao vậy? vu tố nương đây cũng là vội vàng theo ra tới, như thế nào như vậy cấp? Đô an dung cẩn thận vỗ về nguyên bảo đầu nhỏ. Nương, nguyên bảo bị bệnh, ta muốn mang nó đi chấn trên xem đại phu mà nàng này tưởng tượng từ nơi này đến chấn trên lộ. Liền thiệt tình đau đầu, quanh co lại không dễ đi. Không được, con đường này nàng nhất định phải tu, hoa bạc là tiểu, về sau đi thời điểm nhiều, nếu lộ không tu hảo, đối với bọn họ tới nói, tổn thất khả năng sẽ lớn hơn nữa. Bị bệnh, Vu tố nương vội vàng đem tay đặt ở nguyên bảo đầu nhỏ thượng, liền thấy nguyên bảo hoàn toàn không có ngày thường hoạt bắt cùng bướng bỉnh, cũng không liếm nàng ngó tay, chỉ là gắt gao nhắm mắt lại, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Nay lại như thế nào cũng là một cái mệnh, tuy rằng nói chỉ là động vật. Chính là bọn họ đây đều là dưỡng thật lâu, sớm đã có cảm tình. Mau chút đi, không cần chậm trễ vu tố nương cũng là lo lắng thực, này em đẹp như thế nào bị bệnh, như vậy tiểu nhân, đáng thương thần. Ấn Đô An dung ôm ôm trong lòng ngực Nguyên Bảo, cả người đều là cấp muốn điên rồi. Nguyên Bảo chính là nàng một tay nuôi lớn, ngày thường không có thiếu chiếu cố nó, này đã sớm cảm tình, nếu là thật sự đã không có Nguyên Bảo, nàng còn không biết chính mình sinh hoạt biến thành bộ dạng gì. Kết quả nàng này mới vừa đi, phương phu tử liền chặn nàng lộ. Đi tìm Diêm Lạc, hắn là đại phu. Chính là đồ an dung nhẹ vỗ về nguyên bảo đầu nhỏ, hắn sẽ trị sao. Nàng tổng cảm giác cái kia Diêm Lạc là một cái thực lanh tình, cũng là không dễ dàng ra tay người. Nếu lúc trước không phải hạ phi huynh đệ hai người thấy các nàng mẹ con đáng thương, thế bọn họ cầu tình nói, nàng tưởng, người kia nhất định là sẽ không cứu nàng. Hắn sẽ phương phu tử đem mu bàn tay tới rồi phía sau trước kia có lẽ sẽ không, chính là hiện tại sẽ. Vậy được rồi Đồ An Dung hiện tại cũng không nghĩ hỏi vì cái gì, cứu nguyên bảo quan trọng. đương nàng ôm nguyên bảo vào diêm lạc phong khi, nói thật, nàng luôn là có loại muốn chạy xúc động, nếu không phải trong lòng ngực còn ôm nguyên bảo, nàng tưởng, nàng nhất định sẽ tất bước đào tẩu, người nam nhân này ánh mắt hảo băng, hảo lãnh, nàng có chút sợ hãi, mà nàng Đồ An Dung từ hiện đại đến cổ đại tới. Hắn vẫn là nàng một cái sẽ sợ hãi muốn chạy trốn người. Diêm lạc buông xuống quyển sách trên tay, vươn tay, lấy lại đây, cho ta xem. Hiện nhiên, bên ngoài sự, hắn đều là nghe được. Hảo Đỗ An Dung đem trong lòng ngực Nguyên Bảo đặt ở hắn trước mặt. Diêm lạc đem Nguyên Bảo tiếp xuống dưới, đem ngón tay đặt ở nó đầu nhỏ thượng. Làm sao vậy? Nó phun ra, thực không có tinh thần, thủy cũng không uống. Đỗ An Dung nhớ tới Nguyên Bảo đáng thương tiểu bộ dáng Nàng liền đau lòng, đáng thương tiểu gia hỏa, nhất định rất khó chịu đi. Diêm lạc lấy ra chính mình ngân trâm, mấy cây trâm đã nhanh chóng chát ở nguyên bảo trên người. Ngươi cho nó ăn cái gì? Sủi cảo đồ ăn rung bẹp một chút miệng, vốn dĩ chỉ là chỉ cho nó hai cái, kết quả nó qua thăm ăn, chạy đi tìm người khác muốn, khả năng những người khác đều là cho ăn đi. An căng Diêm lạc đem tay đặt ở nguyên bảo bụng nhỏ thượng, quả nhiên, viên cuồn cuộn. Quá nhỏ. Chú ý một ít hắn đem nguyên bảo trả lại cho Đô An Dung, chính là một đôi mắt lại nhìn chằm chằm nàng, cũng không biết là đang xem cái gì. Cảm ơn Đô An Dung cảm kích đối hắn cười, chính là này cười lại là có chút cương cương, như thế nào, nàng trên mặt có vấn đề sao? Ta kêu Diêm Lạc Diêm Lạc đứng lên, đem tay phụ với phía sau, như cũng một thân bạch tí như tuyết cao khiết. Ta biết ra Đô An Dung chớp một chút đôi mắt, hắn cái tên có cái gì vấn đề sao? Diêm lạc hơi hơi nhấp khẩn chính mình môi mỏng, nó không có việc gì. Đỗ an Dung vỗ nhẹ hạ nguyên bảo đầu nhỏ, kết quả phát hiện nó đã mở tẩu tình, một đôi mắt ôn lục lộc, thực chọc người đáng thương. Mà nàng biết, vật nhỏ này không có việc gì, một hồi trở về lại uy nó một ít linh tuyền thủy, hẳn là thực mau thì tốt rồi, về sau nàng là tuyệt đối sẽ không lại cho nó ăn như vậy nhiều đồ vẩn, đều kém một ít đem cái bụng cấp nước vỡ. Cảm ơn ngươi độ an dung lại một lần nói lời cảm tạ, sau đó đi ra, nàng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua trong phòng lại lần nữa cầm lấy thư nam tử, vẫn cứ là không quá minh bạch, hắn vừa rồi nói những lời này đó là có ý tứ gì, nàng như thế nào luôn có loại cảm giác, này nam nhân hình như là có chuyện chung có chuyện, chính là nàng lại là hiểu sai ý. Chính là nàng này nghĩ tới nghĩ lui gian, tổng không quá minh bạch, hắn này rốt cuộc là có ý tứ gì sau lại thấy mà không nghĩ ra, nàng cũng liền không nghĩ. Nàng một hồi còn phải hảo hảo nghiên cứu một chút tu lộ sự, chuyện này, hiện tại lửa xém lông mày, không thể chậm trễ nữa, thừa dịp hiện tại bọn họ còn không có chân chính vội khai, này lộ thế nào cũng phải tu không thể. Về tới chính mình trong phòng, nàng lấy ra cái ly, tiếp một ít linh tuyển thủy cấp nguyên bảo uống, nguyên bảo ngoan ngoan uống lên lên, uống xong lúc sau, liền đem chính mình tiểu thân thể xúc thành một đoàn, ngủ rồi. Đỗ An Dung cẩn thận đem nó đặt ở chính mình giường sụp một góc nhỏ, sau đó nàng lấy ra giấy bút, muốn bắt đầu viết một phần kế hoạch thư mới được. Nay cổ nhân lộ, liền tính là quan đạo kia cũng là là đường đất, chỉ cần một chút tuyết, hoặc là một chút vũ, lộ liền thập phần khó đi, nàng muốn tu lộ, nhất định phải rộng mở sân bằng, cũng muốn mại đi mới được. Nơi này không cũng không có hiện đại điều kiện. Cho nên, con đường này cũng không có khả năng tu thành xi si măng hoặc là nhựa đường. Bất quá, nàng lại có thể dùng hạt cắt cục đá còn có vôi, tu ra tới lộ hẳn là cũng sẽ săn bằng, cũng không sợ trời mưa. Nàng trên giấy viết lên, đến nỗi dự toán phương diện, còn hảo này lộ cũng không trường, chỉ là phí những người này lực cùng vật lực, một ngàn lượng trong vòng bạc, hẳn là không sai biệt lắm, ngày mai làm nàng hắn ca cho nàng hảo hảo lại tính một chút, nàng đối với tính toán sổ sách phương diện này hiện tại là càng ngày càng lười, nàng tính ra giới chỉ là một cái đại khái chính là nàng cái kia đại ca đô an trạch tại đây phương diện xác thật là một người thiên tài hắn hoàn toàn có thể đem tiêu phí chính xác đến số lẻ nói cách khác mười cái tiền đồng trong vòng đương nhiên này lộ chỉ là dự toán không có khả năng hoàn toàn bằng nhau rốt cuộc muốn bị khinh bỉ chờ còn có tài liệu nhiều phương diện ảnh hưởng nhưng là đô an trạch tính ra tới kết quả cơ bản là tám nghìn chín trăm ta chuẩn bị muốn tu lộ buổi sáng nàng cùng thứ 5 Lam bọn họ ngồi ở cùng nhau, nói ý nghĩ của chính mình. Có thể thứ 5 gật đầu, lộ hẳn là sớm tu, rốt cuộc nơi này ly chấn trên xa, qua lại là thực không có phương tiện. Vậy thông qua, Đỗ An Dung nói có thể, thứ 5 Lam nói có thể, đó chính là hai phiếu đồng ý, bọn họ cũng chỉ muốn hai phiếu là được, mà Đỗ An Dung là tôn trọng thứ 5 Lam quyết định, thứ 5 Lam là một cái thực khôn khéo người, hắn đối nàng ý tưởng. Trước nay đều sẽ không tùy tiện ứng hòa, hắn sẽ có chính mình độc đáo ý tưởng cùng tư tưởng, mà sự thật chứng minh, có khi hắn tưởng muốn so Đỗ An Dung toàn diện nhiều, cho nên Đỗ An Dung ở có chút phương diện là phải hướng thứ năm làm học tập. Đỗ An Dung cầm một chương giấy, đây là ta tìm ta ca tính ra tới về lần này tu lộ dự toán, một hoàng là một nghìn không trăm linh hai mười lăm lượng, mà sau số lẻ cũng chính là tiền đồng bất kể, ta chuẩn bị dùng thôi, hắc cát cùng cục đá. Phô thành mặt đường, cái này là chúng ta nơi đó phương pháp, tu ra tới cùng lộ mặc kệ là hạ tuyết vẫn là trời mưa đều sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, mà con đường này ta chuẩn bị tu thành hai chỗ khoan. Thứ năm, ngươi có ý kiến không có. Thứ năm Lam ôm chính mình cánh tay. Lộ có chút hẹp. Còn hẹp. Đỗ An dung bẻ chính mình đầu ngón tay, tính toán nước cờ tự, không hẹp, này đều người gần sáu mễ. Ấn thứ năm Lam đứng lên, nhị tiểu thư ngươi phải biết rằng chúng ta về sau cây cải dầu lạc loại còn có đậu nành nếu là thành thục lúc sau là muốn phơi mà chúng ta địa phương hữu hạn chúng ta yêu cầu rất lớn địa phương tới lệnh phơi mấy thứ này ta như thế nào không nghĩ tới đâu đỗ an dung đây mới là bừng tỉnh đại ngộ lên nơi này lại không có tuốt hạt cơ linh tinh hết thể đều là tay động cho nên bị thứ năm lam như vậy vừa nói nàng mới là cảm giác chính mình xem nhẹ quá nhiều sự tình con hảo bị thứ năm lam cấp nhắc nhở, bằng không, chờ đến hạt giống rau thành thổ khi, liền thành rất lớn vấn đề. "Hảo, chúng ta đây liền đem lộ cấp tu thành ba trượng." Đỗ An Dung này nghĩ nghĩ, cũng là hạ nhẫn tâm, này ba trượng sắc thật là thập phần khoan, đương nhiên khoan đồng thời, cũng muốn nhiều gia tăng một thành giải toán, bất quá, đối với bọn họ về sau phát triển lại là quan trọng nhất, cho nên, có chút đồ vật là không thể tỉnh. Nếu này tu đến ba trượng, liền không phải này đó bạc nàng một hồi còn muốn tìm đồ an trạch lại tính tính phí tổn nàng nhẹ nhàng điểm cái bàn này đó đều là việc nhỏ cũng không khó làm ta hiện tại đau đầu một việc chúng ta yêu cầu tìm ai tới tu con đường này thứ năm lam nghĩ nghĩ kỳ thật cũng không khó tìm vài vị thôn trưởng là được bọn họ hẳn là thực nguyện ý đúng vậy đồ an dung trong đầu linh quang đi theo trận lóe các bạc có tiền có thể xử quỷ đẩy ma còn có thứ năm lam lại là nhắc nhở nàng tu lộ việc Ngươi muốn đi báo bị quan phủ, đây là thuộc về quan phủ quảng, cần thiết muốn chi sẽ một tiếng. Đúng vậy đồ an dung như thế nào đem cái này cũng cấp quên mất, còn hảo thứ Năm lam nhắc nhở, cũng không trách nàng đối bọn họ khách khí như vậy, như vậy tôn trọng, bởi vì thứ Năm lam xác thật là là giúp nàng quá nhiều vội, có chút đồ vật là lẫn nhau. Có một số việc, là cùng có lợi. Nàng đối người khác khách khí, người khác tự nhiên liền sẽ đối nàng tận lực nàng đầu tiên là đi trở về một lần nhìn một chút nguyên bảo liền kiến giải bảo trên mặt đất lăn qua lăn lại cắn chính mình cái đuôi chơi nguyên bảo lại đây nàng ngồi xổm xuống thân mình kêu nguyên bảo tên nguyên bảo tung ta tung tăng chạy tới liền phải hướng nàng trên người khác đỗ an dung bế lên nguyên bảo sờ sờ nó bụng nhỏ ai bẹp thoạt nhìn là khôi phục nếu không không có khả năng như vậy hăng hái đúng hay không nàng này chơi nguyên bảo móng nuốt nhỏ Nguyên bảo, nhớ về sau không thể tham ăn, nếu không ngươi sẽ sinh bệnh. Nguyên bảo liếm một tay nàng chỉ, càng xem này trương khuôn mặt nhỏ càng manh, thật không giống như là một con lá hổ, giống chỉ kho thêm phi miêu, nàng đều là ở suy xét muốn hay không cho nó đổi cái cái tên, sở tính đã kêu làm thêm phi tính. Nàng đem Nguyên bảo giao cho Vu tố nương, nương, ngươi giúp ta nhìn Nguyên bảo, ta muốn đi thứ quan phủ. Đi quan phủ làm làm gì? Vũ tố nương này vừa nghe quan phủ hai chữ, bản năng không thế nào thoải mái, này chỉ cần cùng quan phủ chấp lên liên hệ, sợ đều là không có chuyện tốt đi. Không có việc gì A Đô An dung chớp một chút đôi mắt, nương, ta muốn đem nhà ta thông đến trấn trên lộ tu tu, thứ năm nói này tu lộ sự muốn tìm quan phủ lấy một cái giấy thông hành. Nàng này nói xong, liền phải xuất phát, thời gian không đợi người, nàng từ trước đến nay đều là hành động phái. Hôm nay nhất định phải đem cái kia giấy thông hành cấp bắt được tay mới được. Giấy thông hành. Hạ Việt từ một chén mì trung nâng lên mặt, tìm cái gì quan phủ, tìm ta ra công tử là được. Một hồi ta giúp ngươi chạy một lần. Ngươi. Đồ An Dung nhìn hạ Việt này trước mặt một chén lớn mặt, có thể chứ. Yên tâm, bao ở ta trên người hạ Việt chụp một chút chính mình ngực, bảo đảm nói, ta một hồi liền đi tìm chúng ta công tử đi nói đỗ an dung vẫn là cảm giác có chút không quá đáng tin cậy các ngươi công tử không phải không thích xen vào việc người khác sao ta cảm giác ta còn là chính mình chạy một lần tương đối hảo ngươi thật đúng là hiểu biết hắn a hạ việt đem mặt hướng một bên đôi một chút hảo ta đây liền đi tìm hắn mặt trước đặt ở nơi này ta một hồi ăn hắn còn muốn tuyên thệ một chút cái chủ quyền đừng làm người khác đem hắn mặt cấp đoan đi rồi hắn còn không có ăn đủ đâu mà hắn một hồi liền ra tới Bưng lên chén khê lưu đem mặt cấp ăn sạch tán tịnh, lại là đem canh cấp uống lên. Nhị cô nương, ngươi yên tâm, ngươi không cần đi, một hồi ta đi cho ngươi đem chuyện này làm xong. Hắn đồng ý. Đỗ An Dung đến là có chút ngoài ý muốn, người kia thật không giống như là ái lo chuyện bao đồng, tuy rằng nhận thức không lâu sau, cũng có thể đoán ra vài phần. Đúng vậy, đồng ý Hạ Việt tự nhiên là biết Đỗ An Dung nói hắn là ai, chính là bọn họ gia quốc cứu gia à. Bất quá hiện tại Đồ An Dung chỉ là biết Diêm Lạc là Diêm Lạc, lại thật đúng là không biết nguyên lai Diêm Lạc chính là đường triều quốc yếu, cũng chính là bị nàng cấp đùa giỡn, hại nàng bị hưu, bị đuổi ra ra môn đầu sỏ gây tội. Mà chuyện này, sợ là, nàng còn cần thật lâu mới biết được. Hạ Việt này đem chén phóng hảo, liền không có đỉnh cưới lên mã đi rồi, hắn Cước trình mau, hơn nữa làm việc cũng nhanh nhẹn, bất quá chính là đối địa phương quan phủ chi sẽ một tiếng là được nếu đổi thành đồ ăn dùng này các phương diện sự khả năng đều đến làm nàng vội nửa ngày thời gian diêm lạc phiên một tờ thư liền cảm giác chính mình bên chân tựa hồ là có cái gì hắn cúi đầu liền nhìn đến một con ăn mặc quần áo tiểu lão hổ chính chấp một đôi đen bóng đôi mắt hắn vươn tay đem tiểu lão hổ cấp ôm lên sau đó đặt ở trên bàn liền thấy tiểu lão hổ đi đến hắn trước mặt liếm một chút hắn ngón tay nó ở cảm tạ ngươi đồ ăn dung đứng ở bên ngoài sau đó vươn tay gõ một chút môn không biết này gõ cửa có phải hay không chậm ta có thể hay không tiến vào vào đi diêm lạc đem tiểu láo hổ ôm ở chính mình trong lòng ngực nó thực thông nhân tính đúng vậy đồ an dung đã đi tới ngồi xuống nó là ta một tay nuôi lớn ngươi nói nó nhà thông thái họ không bằng nói nó tham ăn nếu ai có ăn ngon nó liền thế nào cũng phải đi theo nhân ra mông mặt sau không thể còn sẽ học cẩu bộ dáng vây đuôi. nó biết là ngươi cứu nó Cho nên lại đây cảm tạ ngươi. Phải không? Diêm lạc chụp một chút tiểu láo hổ đầu nhỏ. Nó kêu nguyên bảo. Ân đô an dung gật đầu. Kỳ thật ta vốn dĩ kêu nó kim nguyên bảo. Chính là cảm giác ba chữ kêu lên quá dài. Cho nên đã kêu thành nguyên bảo. Còn có, cảm ơn ngươi hôm nay giúp ta vội nguyên bảo là tới nói lời cảm tạ. Mà nàng cũng là, cảm ơn ngươi giúp ta bắt được phê văn. Chúng ta ngày mai liền có thể khởi công. Đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, ngươi không cần cảm tạ ta. Diêm lạc nhẹ vỗ về trong lòng ngực Nguyên Bảo, mà Nguyên Bảo còn lại là hưởng thụ dường như nhắm mắt lại. Đồ An Dung chừng mắt nhìn vô bảo liếc mắt một cái, thật là một cái tiểu sắc hổ, nhìn đến nhân gia lớn lên xinh đẹp, liền ba giải có phải hay không. Nguyên Bảo run run trên người mau, nó nhảy xuống Diêm Lạc trong lòng ngực, trực tiếp hướng về phía Đồ An Dung mà đi, nó chính là một con thông minh tiểu gia hỏa. Biết chỉ có Đô An Dung mới có linh tuyển thủy, mà nó thích nhất uống linh tuyển thủy. Đô An Dung ôm qua nguyên bảo, vốn là phải đi, kết quả lại là phát hiện diêm lạc đặt ở trên bàn giấy vẽ, mà mặt trên còn lại là nàng xe chở nước. Nàng lấy lại đây vừa thấy, hoa rất giống, bất quá như vậy không được, yêu cầu kết cấu đồ mới được, đồ ở thứ 5 tầng nơi đó. Nếu ngươi muốn, ngày mai ta làm hắn cho ngươi đưa lại đây, chính ngươi phục chế, không đúng chính ngươi chiếu hỏa một phần là được, cái này không khó. Diêm lạc nhướng mày, ngươi không sợ bị người khác biết không? kia có cái gì? Đỗ An Dung trước nay đều không có nghĩ tới, muốn em xe chở nước theo vì đã có a, kia bất quá chính là dùng để tưới nước, lại nói cũng không phải ta phát minh, ta cũng bất quá liền mượn, chính là cái này xe chở nước có chút đại, muốn hoàn toàn mở rộng không phải quá dễ dàng. nàng bế lên nguyên bảo đứng lên, ta phải đi. Đúng rồi, ngươi có muốn ăn hay không vài thứ? Ta nương nấu mặt còn có một ít, cho ngươi cái kia hộ vệ một người một chén, còn có một chén dư. Ân kỷ thu nhàn nhạt tân một tiếng, đồ an dung tủng một chút bả vai, quả nhiên là đủ tích ngôn như kim, còn có, hắn này ân tự là rốt cuộc là nói tốt, vẫn là không hào đâu. Mặc kệ, dù sao một hồi làm người đem mặt bưng tới, hắn muốn ăn liền ăn, không ăn đặt ở nơi đó là được. Đỗ An Dung trực tiếp liền đi phòng bếp đoan qua kia chén mì, Nguyên Bảo cùng nàng bên chân, nàng đi nơi nào, nó liền theo tới nơi nào, động tác đến là rất linh hoạt, dù sao là tuyệt đối sẽ không bị nó chủ nhân cấp dẫm là được. Đỗ An Dung đem mặt đặt ở một bên, đem một đôi chiếc đua đặt ở chén mặt trên. Nàng đây mới là rời đi. Nàng cong lưng bế lên Nguyên Bảo. Đi rồi, Nguyên Bảo, chúng ta ngủ đi, ngày mai còn muốn vội đâu ma nàng thật là vừa cảm giác liền ngủ tới rồi đại hưng đông mới là bỏ lên còn nói muốn dậy sớm đâu thọ nhìn nàng này dậy sớm ít nhất đến nhiều ấp ngủ mấy ngày mới có thể đủ làm được nương giúp ta nhìn nguyên bảo đồ an dung đem nguyên bảo nhét vào vu tố nương trong lòng ngực ta mang không được nó nguyên bảo ủy khuất ố ô kêu một tiếng mà nó lại kêu đồ an dung cũng không có khả năng mang nó đi nơi đó nhưng đều là thuần dân mang theo nó đem người khác dọa tới rồi làm sao bây giờ nàng vừa muốn đi kết quả liền thấy diêm lạc đi ra đi ra ngoài hắn nhàn nhạt hỏi đỗ an dung tuấn như tây tử trên mặt cơ hồ đều là không có gì biểu tình có khi đỗ an dung đều suy nghĩ nếu không phải hắn này trương người chết mặt khả năng không ít người đều muốn cắn hắn không có biện pháp này nam nhân lớn lên thật đúng là rất quốc sắc thiên hương từ từ tựa hồ là có cái gì hiện lên nàng đầu góc chính là nàng này trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ ra được. Đỗ An Dung chỉ một chút bên ngoài, ta đi xem tu lộ, muốn hay không cùng đi. Nàng cảm giác hắn tựa hồ là thích này đó, người này cũng không biết là làm cái gì, rất quan tâm dân sinh vấn đề. Hảo Diêm Lạc nhàn nhà tướng một câu, cũng đã đi ra ngoài, còn làm Đỗ An Dung chạy chậm tài năng đuổi kịp, rốt cuộc đây là nàng dẫn hắn đi, vẫn là hắn mang nàng đi à, bọn họ như thế nào luôn phản tới tu lộ giấy thông hành xuống dưới tự nhiên này lộ đã có thể khai tu con đường này vốn dĩ chính là chút quanh co lần này đem mặt đường tu khoan tu san bằng chẳng những tổn thất không ít mà còn muốn trả giá không ít bạc này đối với độ an dung tới nói quả thực chính là muốn nàng mệnh nàng này nơi nào đều là đau chính là không có cách nào cái này kêu luyến tiết hải tử bộ không đến lang mấy cái thôn thôn dân đều là lại đây hỗ trợ đương nhiên là có thù lao kéo thổ hôi lót đường mặt Dùng xe ngửa cùng xe bỏ lôi kéo thạch ma, đem mặt đường tạp san bằng, cuối cùng lại là trải lên Đô An Dung muốn cái loại này vôi, hạt cắt cùng cục đá, thêm chút thủy quẹ với nhau, san bằng phô ở mặt đường thượng, lại là đẻ cho bằng, mặt đường đã có một đoạn ra tới. Mà phía trước còn ở tiếp tục tu. Đô An Dung râm dâm, giống như còn là rất không tồi. Tuy rằng không có hiện đại dán chắc, bất quá, cũng có thể, ít nhất, hạ tuyết khi, chỉ biết càng dâm càng ngạnh cũng sẽ không khó đi, về sau mỗi năm lại cấp bổ chút loại này vôi là được. Diêm lạc ngồi xổm xuống thân mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn một chút mặt đường. Mặt trên phô cái gì? Vôi, hạt cát, cục đá, liền này tam dạng đồ an dung lúc này đáp thực thành thật, cũng không có sao tàng cái gì, như thế nào, ngươi cũng muốn tu lộ sao. Ấn Diêm lạc đứng lên, hắn đem mu bàn tay tới rồi chính mình phía sau, liền như vậy nhàn nhạt nhìn phương xa, trời mưa khi nhìn nhìn lại, đồ an dung ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẫn là thực bầu trời trong xanh chờ ta tu xong rồi lại hạ có thể không diêm lạc tựa như nàng là quái vật giống nhau nhìn chằm chằm nàng cả buổi sau đó không nói lời nào xoay người rời đi quái nhân đồ an dung nói thầm một tiếng tiếp tục giám sát đoàn người tu lộ thực mau nàng liền bắt đầu nhàm chán không có việc gì làm chạy tới tự mình hỗ trợ diêm lạc xoay người liền như vậy nhìn chằm chằm đồ an dung giúp một cái đại thúc dẫn theo thổ còn vừa nói vừa cười, nàng trên người có tâm tình của nàng. Công tử Hạ Phi đã đi tới, kêu một tiếng Diêm Lạc. Đưa đến không có. Diêm Lạc đạm thanh hỏi, đã đưa đến Hạ Phi cùng một chút tay, hoàng thượng thực khiếp sợ, đã làm thợ thủ công bắt đầu xuống tay chuẩn bị, công tử cấp đồ thập phần tương tận, thợ. thợ thủ công vừa thấy liền minh. Ấn Diêm Lạc vẫn là một tiếng, mà đôi mắt còn tại là nhìn chằm chằm trong đám người mặt đồ ăn dùng, ta làm ngươi cha sự điều tra ra không có điều tra ra hạ phi tiếp tục trả lời thuộc hạ đã tra qua xác thật là cùng đồn đái trung tương đồng đồ an trạch là cái ngốc đây là ở đỗ phủ trong vòng mọi người đều biết sự hắn cũng không có thượng quá học đường cũng vẫn luôn bị đỗ ngôn thanh khi dễ mà đỗ an dung tựa hồ cũng không phải bình thường nữ tử nàng cực thích lớn lên đẹp nam tử chỉ cần nhìn chúng liền thế nào cũng phải đi theo nhân ra đi không thể lúc trước ôn thần hưu nàng nguyên nhân gây ra công tử là biết đến diêm lạc nhắm lại hai mắt môi mỏng nhẹ nhàng nhấp một chút hắn lợi dụng ta công tử cũng là làm hắn lợi dụng là diêm lạc thừa nhận ta cùng với hắn tuy không xem như bạn tốt lại cũng có chút giao tình chính là đương giúp hắn một cái tiểu vội cũng là lười nhiều một câu chính là công tử hạ phi hiện tại ngự khí có vài phần khí bất quá không phải nhằm vào diêm lạc hoặc là ôn thần đỗ dương đã sớm tưởng đuổi đi vu tố nương mẫu tử ba người chính là vẫn luôn khổ vô lấy cớ vừa vặn hắn mượn từ lần này cơ hội đưa bọn họ ba người đuổi ra tới bởi vì hắn thực minh bạch vu tố nương là không có khả năng vứt bỏ chính mình nhi tử cùng nữ nhi đặc biệt là nhi tử ngốc mà nữ nhi si hắn muốn phù chính tiểu tôn thị diêm lạc nhất trâm kiến huyết nói là hạ phi gật đầu đúng là như thế đỗ ngôn thanh là đỗ dương tiêu ngạo Cũng là hắn vẫn luôn coi trọng nhi tử, mà tiểu tôn nhà mẹ đẻ giàu có, tất nhiên là có thể cho hắn mang đến rất nhiều ích lợi, mà vu tố nương lại là cha mẹ chết sớm, hiểu rõ một thân, lại là sinh một đôi ngốc nhi nữ, đô dương ở mấy năm trước đã mà chống đỡ bọn họ chẳng quan tâm, bọn họ tồn tại, bất quá chính là chắn đô dương cùng đô gia lộ. Vu tố nương mẫu tử ba cái bị đuổi ra ngoài lúc sau, liền đến với gia này phiến không có muốn đất hoang. Còn có kia một khu nhà phá phòng ở là với gia vốn dĩ sở hữu, rồi sau đó tới, Đỗ An Dung sinh một hồi quái bệnh, tiêu hết vu tố nương sở hữu tích tụ, ngay cả đỗ này chạch cũng là tự nguyện bị bán mình, bán bạc liền có thể cứu chính mình muội muội. Sau lại sự, công tử đều là đã biết. Công tử cứu bọn họ lúc sau, bọn họ dùng công tử lưu lại kia hạ bạc, đem Đỗ An chạch cấp mua trở về, lại là về tới với gia này tòa cũ chạch trong vòng. Sau đó cũng không biết đồ ăn dung lại như thế nào làm được, nàng hạ phân bón thực bất đồng, loại phương pháp càng là bất đồng, nàng trồng ra thập phần tốt lục đồ ăn, hơn nữa ở mùa đông cũng là mới mẻ đồ ăn không ngừng, cũng chính là bởi vì này đó đồ ăn, nàng từ giữa kiếm đủ không ít bạc, cũng có hiện tại thành tiểu. Mà nàng cũng đem phương viên mấy dặm thổ địa cơ hồ đều là mua. Chính là kỳ quái chính là, nàng loại đều là một ít đậu nành, đậu phộng, hạt me. Còn có vân Dê đối này ngay cả thôn dân cũng đều là nghị trăm lần cũng không ra, đến nỗi nguyên nhân, khả năng muốn hỏi đô an dung bản nhân mới được. Ta đã biết, ngươi trở về đi Diêm Lạc môi mỏng nhấp tựa hồ là càng khẩn. Thuộc hạ đã biết hạ phi xoay người, cũng đã đi nhanh rời đi, mà Diêm Lạc vẫn cứ là đứng ở chỗ này, xem đều sẽ những người khác khí thế ngất trời tu lộ, lót đường, mà hắn có thật lâu đều không có gặp qua nhiều người như vậy cười, vẫn là thiệt tình cười buổi tối đỗ an dung than một tiếng nàng vươn chính mình móng ướt nương rất đau làm sao bây giờ vu tố nương đau lòng nhìn nữ nhi trên tay khởi huyết phao lại là không biết phải làm sao bây giờ mới hảo như thế nào thành như vậy nàng này cũng không dám động liền sợ đem đỗ an dung lại cấp làm cho đau đỗ an dung người này rất sợ đau chỉ cần tê dần thế nào cũng phải oa oa kêu to không thể đỗ an dung thổi thổi chính mình ngón tay dọn cục đá Không chú ý, trực tiếp tạp tới rồi trên tay, hiện tại rất đau, làm sao bây giờ? Nương nàng ném chính mình tay, nàng thật không có cách nào, linh thuyền thủy giống như cũng là chị không được loại này thường, nàng đều là uống lên rất nhiều, cũng là phao quá thủy, là có một ít châm đau tắc dụng, nhưng là vẫn là rất đau, vẫn là ở trên tay, nàng muốn như thế nào ăn cơm à? Cấp diêm lạc đi xem một chút, phương phu tử nâng lên mí mắt, trong nhà có cái đại phu không cần, là ngốc tử sao? Đỗ An Dung bẹp một chút miệng, nếu là thật là đại phu, nàng đã sớm chạy đi tìm, chính là cái này Diêm Lạc, tính tình hảo quay à, nàng rất sợ, nếu là nhân ra không cho nàng trị làm sao bây giờ, nàng không phải rất mất mặt, nàng chính là có tự tôn, nếu là thể diện ném, về sau nàng còn muốn như thế nào gặp người. Mà nàng cuối cùng vẫn là không tình nguyện đi tìm Diêm Lạc, tránh cho phương phu tử trừng nàng. Diêm Lạc kéo qua Đỗ An Dung ngón tay, Đỗ An Dung này cũng không biết như thế nào liền ở hắn đụng tới nàng ngón tay nháy mắt trái tim bỗng nhiên kinh hoàng một chút làm nàng khẩn trương cho rằng đây đều là muốn nhảy đến cổ họng bên trong chính mình tạp diêm lạc nâng lên đôi mắt nhìn chằm chằm nàng mặt lời này nói thật đúng là đủ nhất châm kiến huyết đồ an dung gật đầu dọn cục đá tạp tới tay kết quả nàng này đang nói liền cảm giác chính mình tay tê dần diêm lạc đã dùng một cây kim đâm phá trên tay nàng huyết phao nàng đem lời nói đều là tạp ở giọng nói Chính là nói không nên lời, nàng muốn kêu thẳng thiết, chính là diêm lạc ngón tay lại là vừa động, lại là một châm, lại là chọn phá một cái. Đương nàng ra tới khi, một bàn tay đều là chói như là củ cải, nước mắt cũng là ở hốc mắt bên trong không ngừng chuyển á chuyển, chính là chết sống rất không ra. Đáng chết diêm lạc, dùng như vậy tâm ác sao, dùng châm a châm a liền như vậy đem nàng thịt cấp đẩy ra, kia có thể không đau không, cũng không biết cho nàng đánh chút thuốc tê. Liền tính là này cổ đại không có gây tê dược, đem nàng đánh hôn mê không được sao. Nàng lắc lắc chính mình tay, hình như là không thế nào đau, nàng trở về muốn uống nhiều chút linh tuyển thủy mới được, như vậy tốt mau. Đi trở về tay, nàng thật đúng là cầm lấy cái ly, một ly lại một ly uống, xem nguyên bảo đều là ai khởi đầu, cũng không biết chủ nhân đây là làm sao vậy, đều là uống thật nhiều thủy a. Đỗ dung chụp một chút nguyên bảo đầu nhỏ. Chính mình tìm địa phương ngủ hôm nay ta cố không được ngươi nguyên bảo thực hiểu chuyện chính mình nhảy tới giường sụp một góc nhỏ bên trong ghé vào nơi đó ngủ lên nó gần nhất có chút trưởng thành lại quá không lâu đỗ an dung cảm giác liền phải cho nó làm tiểu hoa mới được nàng này trương tiểu giường chính là nằm không được trưởng thành nguyên bảo nguyên bảo rốt cuộc không phải miêu cũng không phải gạ phịu nó vẫn là một con lá hổ một con dã thu tới ngay hôm sau nàng vừa tỉnh tới lắc lắc chính mình tay ân Hình như là không thế nào đâu, nàng thật đúng là tưởng mở ra băng vải nhìn xem, kết quả vừa thấy trên tay thương, liền có chút không đành lòng, nàng vẫn là chờ một chút rồi nói sau, dù sao này bao cũng không ảnh hưởng cái gì. Nàng cố sức mặc xong rồi quần áo, liền phải đi ra ngoài xem lộ tu thế nào. Kết quả đương hạ Việt nói cho nàng, Diêm lạc tìm nàng đổi dược là lúc, nàng cả khuôn mặt đều phải đen. Không cho hắn quản, hắn thế nào cũng phải quản, làm hắn quản. Hắn chạy tới nơi nào? Nàng trầm khuôn mặt ngồi xuống Diêm Lạc trước mặt, đem chính mình bàn tay đi ra ngoài, vẫn là rất dứt khoát, kỳ thật nàng tâm đều ở đâu? Bởi vì tay nàng một hồi muốn đau, tay nước ruột sót, không đau mới là quái. ngươi đối ta không hài lòng. Diêm Lạc biên hủy đi băng gạc, biên hỏi đỗ An Dung. Thực rõ ràng không phải sao? đỗ An Dung hiện tại cũng không sợ Diêm Lạc, hơn nữa nàng hôm nay khí không nhỏ. Ta có đắc tội ngươi sao? Diêm lạc hỏi lại, mà ngón tay đã linh hoạt giải khai băng gạc, Đỗ An Dung thương so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt mau rất nhiều, hắn từ chính mình trên người lấy ra một lọ dược, cứ như vậy ngã xuống một ít phấn mạt ở Đỗ An Dung trong lòng bàn tay mặt, này dược đến là rất thoải mái, lạnh lạnh, hương hương, không đau, Đỗ An Dung tâm tình đến là hảo không ít. Nếu ngươi lại dùng kim đâm tay của ta, ngươi liền đắc tội ta Đỗ An Dung thu hồi tay, nhìn chính mình lại lần nữa bị bao tốt tay ngày mai liền không cần đi. Là Diêm Lạc thu hảo tự mình hồng thuốc, đặt ở một bên. Hắn lại lần nữa lấy qua một quyển sách nhìn lên, cũng không biết thư có cái gì nhưng xem, như thế nào hắn mỗi ngày đều là cầm, Đỗ an dung nhịn không được cũng là lấy qua một quyển. Kết quả nửa ngày sau, nàng làm một chữ cũng không có xem đi vào. Phản nàng nghe được Diêm Lạc cơ hồ là không có âm điệu thanh âm. Cái gì phản? Đỗ an dung chính là không có lấy ứng lại đây nàng còn thế nào cũng phải giả dạng làm chính mình rất có văn hóa bộ dáng giả ý phiên một tờ còn không ngừng gật đầu ý bảo chính mình xem đi vào diêm lạc nâng lên mặt nhìn chằm chằm đồ an dung quyển sách trên tay cuối cùng là minh bạch phương phu tử theo như lời kia một câu thật là mịch gỗ mục thiên hạ khó gặp gỗ mục một tay tự viết thảm không nỡ nhìn lại cứ lại là cực thông minh đô an dung ân đô an dung lại là lật qua một tờ Cảm giác sách này thật không hảo chơi, liền bức họa cũng không có. Thư lấy phản. Nga đỗ an dung mặt không đỏ khí không xuyến đem tay cấp đổ lại đây, kỳ thật ta cảm giác phản lấy đó là khảo nghiệm nhãn lực. Nàng đem thư đặt ở trên bàn, dường như không có việc gì đi ra ngoài, chỉ là đương nàng hiện tới khi, đôi tay che lại chính mình mặt, nàng gương mặt này đều phải bị ném hết, đáng chết diêm lạc, có thể hay không không như vậy chẳng ra, làm nàng đắc ý một hồi lại làm sao vậy nàng chạy về trong phòng của mình nguyên bảo trên mặt đất lăn qua lăn lại một hồi liền lăn đến nàng bên chân móng nuốt bắt lấy nàng quần áo không bỏ đỗ an dung ngồi xổm xuống thân mình lấy qua cái ly dùng linh tuyển thủy với nó nguyên bảo hăng hái uống xong rồi một bát lớn linh tuyển thủy lại là lăn lên đỗ an dung méo một chút nguyên bảo lỗ thai nhỏ này thật là trưởng thành mấy ngày hôm trước như thế nào vẫn là một cái tiểu nãi hổ chính là gần nhất không biết có phải hay không ăn nhiều nguyên nhân lập tức liền lớn lên lớn như vậy, giống như đều là phì một vòng. Đỗ An Dung chụp một chút Nguyên Bảo đầu nhỏ, về sau đi chính mình ngoan ngủ, Nguyên Bảo trưởng thành, muốn giống cái đại hải tử, chính mình ngủ biết không. Nguyên Bảo nháy một đôi điểu tóc đen lượng đôi mắt, liếm một chút Đồ An Dung ngón tay, lại là trên mặt đất lăn qua lăn lại, có thể là thời tiết càng ngày càng nhiệt, nó cũng là đi theo nhiệt đi, mà nàng còn đang suy nghĩ, muốn hay không cho nó cắt cái mau gì đó. Như vậy cũng có thể mát mẻ một ít. Nàng hôm nay mã hành trống không suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết cuối cùng suy nghĩ cái gì, bỏ đến chính mình trên giường đi ngủ, ngày mai còn muốn lên, đi xem tu lộ đầu, tay nàng bị thương, mấy ngày đều không có động, cũng không biết bên kia lộ tu thế nào. Nghĩ nghĩ, nàng cũng đã ngủ rồi, tỉnh lại là lúc, cũng là buổi sáng trời sáng, Nguyên Bảo quả nhiên là ngoan ngoan ở chính mình tiểu trong ổ mặt ngủ, nó nghe được động tinh thanh nâng lên đôi mắt nhìn thoáng qua đô an dung lại là tiếp tục ngủ đô an dung sáng sớm lên liền phải đi xem cái kia đang ở tu lộ thuận tiện một hồi đem nhà ấm cấp mở ra thời tiết này nhiệt ngốc tại bên trong thật đúng là rất chịu tội mà nàng vừa ra tới liền gặp dậy sớm diêm lạc nàng vội vàng đem chính mình ngón tay bối tới rồi phía sau nàng tưởng cái này hẳn là gọi là bản năng phản ứng tay nàng chỉ rất sợ người nam nhân này diêm lạc nhúng mày ta đã nói rồi không cần trở lên lên dược, mà ngươi có thể lại tạp một lần. Đỗ An Dung xoay qua mặt, nàng mới sẽ không như vậy ngốc lại tạp một lần, liền tính là hắn mặt lớn lên lại đẹp, lại đẹp như thiên tiên, nàng cũng không hiếm lạ, đúng vậy, chính là không hiếm lạ, nàng lại không phải chưa thấy qua Mỹ Nam, liền tỉ như, nàng vừa rồi tới ngày đó, cái kia bị hắn cho nàng đùa giỡn, kia mới kêu một cái quốc sắc thiên hương. Kỳ thật nàng nhưng cho tới bây giờ đều không thừa nhận, chính mình đùa giỡn nhân ra, đều là những người đó áp đặt ở nàng trên người. Nghĩ nghĩ, nàng trong lòng một trận khó chịu, liền dùng lực đá một chút cục đá. Nàng Đỗ An Dung đời này thanh danh đều là hủy ở nơi đó. Ôn thần, còn có người kia, đều cho nàng nhớ cho kỹ, bọn họ tốt nhất đừng làm nàng trở nên nổi bật, nếu không, có bọn họ đẹp. Hừ. Nàng vừa đi vừa tìm hòn đá nhỏ đá, thân diêm lạc vẫn luôn là cùng nàng dị cầm bằng nhau khoảng cách. Này đá đá, Đỗ An Dung ngừng lại. Gì, tu nhiều như vậy, nàng đem chính mình tay đặt ở trước mắt, ơn, thật đúng là tu mau, khả năng lại có nửa tháng thời gian, bọn họ con đường này liền có thể tu thông, đến là từ nơi này đến chấn trên thời gian liền phải ngắn lại gấp đôi. Nay cổ nhân hiển nhiên là không rõ thời gian chính là thật tiền đạo lý này. Còn có muốn làm giàu trước tu lộ, xem này đại lộ rộng mở, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, trong đám người hương, nàng liếc mắt một cái liền tìm tới rồi thứ năm lam thứ năm một hồi ngươi mang vài người đem nhà ấm cấp hủy đi bên trong quá nhiệt ta sợ đại gia cấp nhiệt ra bệnh tới hảo thứ năm lam đáp ứng chuẩn bị đợi lát nữa tìm mấy người trở về đi hủy đi nhà ấm sắc thật như đỗ an dung theo như lời này buổi sáng còn có thể chính là tới rồi giữa trưa thời gian nhiệt đích xác thật là có chút khó có thể chịu đựng đỗ an dung nhìn không ngừng ở vội các thôn dân nàng nghĩ nghĩ ân Một hồi muốn cho nương nhiều nấu vì chút chè đậu xanh cho đại gia uống, nhiệt tới rồi nhưng không tốt. Nàng nghĩ, liền phải đi làm, kết quả bang một tiếng, nàng trực tiếp đánh vào một mặt trên tường, không thích hợp, là một mặt người tường, là một người. Ta nói, nàng này che lại chính mình cái chán, chọc diêm lạc ngực. Nàng xoa hạ chính mình cái chán, đây đều là như thế nào lớn lên, cục đá vẫn là thì ta, như thế nào như vậy nạnh. Diêm lạc ngưỡng mày người quay đầu lại khi có thể chi cái thanh đi hào đi đỗ an dung đầu hàng cùng người này không lời nào để nói nàng xoay người liền đi mà diêm lạc vẫn là ở nơi đó xuất thần nhìn này đang ở tu đại lộ nương đỗ an dung một đường chạy chậm trở về vu tố nương vội vàng ra tới thấy nữ nhi một đầu mồ hôi vội vàng dùng tay háo thế nàng lao lên đây đều là làm sao vậy chạy như vậy cấp. nương đỗ an dung lôi kéo vu tố nương tay háo Một hồi ngươi cùng ngô thẩm nhiều nấu chút chè đậu xanh cho đại gia uống, thời tiết này có chút nhiệt, còn có, các ngươi cũng là uống chút. Hảo vu Tố nương ngấm lại cũng là, vội vàng kêu ngô thị cùng Phùng Xuân, ba người liền thiêu hai đại nổi thủy, chuẩn bị đi nấu chè đậu xanh. Đậu xanh là trong nhà năm trước gieo, đến là loại nhiều, cũng là thu nhiều, cho nên này cũng có sẵn, không cần đi mua. Chỉ chốc lát sau, hai đại nổi chè đậu xanh liền đều đã nấu hảo. Thứ năm lam đem này hai nồi chè đậu xanh đặt ở xe ngựa phía trên, kéo đến tu lộ địa phương. Ai muốn uống chính mình lại đây lấy là được. Cho ngươi Đô An Dung đem một chén chè đậu xanh đặt ở Diêm Lạc trước mặt. Diêm Lạc cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó tiếp thủ, liền uống lên lên. Đô An Dung lau một chút tay, sau đó đem tay cắm ở chính mình trên eo. Các ngươi nơi này người, vì cái gì đều không tu lộ đâu. Nang ước lượng nổi lên mũi chân, dùng sức về phía trước nhìn. Một cái tốt lộ đối với làm giàu đó là cực có lợi. Diêm lạc nhăn chặt chính mình mi, ngân lượng quá nhiều, giống nhau phú hộ không muốn ra tiền bạc. Nga đô an dung đây mới là nghĩ tới, nguyên lai like ở thời đại này, chuyện tốt đều là những cái đó phú hộ làm, cái gì lót đường tu kiểu, cũng đều là đường việc thiện, kia triều đình bên kia đâu, mỗi năm thu như vậy nhiều thuế, cũng muốn lấy chi với dân, dùng chi với dân đi. Diêm lạc nắm chặt trong tay chén. Quốc khố đã hư không, vô pháp lấy ra dư thừa ngân lượng. Đỗ An Dung chấp một chút đôi mắt, ngươi không phải gạt ta đi, sao có thể a? Lại thế nào, hoàng đế cũng không có khả năng nghèo, hắn chính là đem trên đời này tài phú cùng nữ nhân đều là có thể nắm trong tay. Một tay tiền tài, một tay nữ nhân, cuộc sống này quá chính là nhất dễ chịu. Diêm lạc lạnh lùng đảo qua nàng liếc mắt một cái. Đỗ An Dung chỉ là cảm giác một trận gió lạnh thổi qua chính mình mặt. Nàng này trong miệng không khỏi nói thầm một ít, thật là, không nói liền không nói. Chừng ta làm cái gì, ta lại không có nói sai. Buổi tối, Đỗ An Dung từ thứ 5 làm nơi đó hôn xong rồi cơm, liền nhìn đến đứng ở trong viện đang ở phơi ánh trăng diêm lạc. Âm dương quay khí nàng hư một tiếng, cũng không có cảm giác chính mình nói sai cái gì à, kết quả đây đều là một ngày không có lý nàng. Thật là bụng dạ hẹp hòi nam nhân nàng đối với cái kia bóng trắng dựng một chút ngỏ nón giữa trở về tìm nguyên bảo đi chơi nàng mở ra môn nguyên bảo trực tiếp lăn ra tới còn kém chút đem nàng cấp đánh ngã trên mặt đất đỗ an dung ngồi sồn xuống thân mình ước lượng một chút nguyên bảo trọng lượng nguyên bảo ta nương cho ngươi ăn cái gì à ngươi như thế nào trọng thành như vậy nguyên bảo hăng hái không ngừng đánh lăn trên người màu lông cũng là du quang tỏa sáng cũng không biết là ăn quá hảo vẫn là đỗ an dung cho nó uống linh tuyển thủy quá nhiều đỗ an dung lại là cầm linh tuyển thủy huy nó Nguyên bảo uống sau khi xong, lại là chính mình đi chơi. Ai, ta cũng đi ngủ đồ an rung duỗi một chút lười eo, vừa muốn nằm xuống. Kết quả nàng lại là chạy tới bên cửa sổ thượng, mở ra cửa sổ, hướng ra phía ngoài mặt nhìn. Người kia còn ở a, chỉ là, hắn như thế nào có chút quái quái. Quái nhân một cái, nàng nói thầm một tiếng, sau đó ghé vào cửa sổ thượng, cũng là thở ngắn than dài đi lên. Nguyên bảo đỉnh mở cửa. Chính mình trực tiếp chạy đi ra ngoài, đồ an dung vốn dị muốn ngăn trở nó, kết quả cuối cùng vẫn là tính, khiến cho nó chính mình đi chơi đi, đều là trưởng thành, tuy nó, hơn nữa Nguyên Bảo thực thông minh, nó biết không có thể rời đi ra, cho nên cũng sẽ không chạy loạn. Nàng này lại hướng chỗ mặt nhìn lại, liền thấy Nguyên Bảo đã chạy đến người kêu bên chân, liền như vậy ngồi xổm xuống dưới, bồi nhân ra cùng nhau phơi ánh trăng. Quả nhiên là một con tiểu sắc hổ. Đỗ An dung đóng lại cửa sổ Ai muốn phơi ánh trăng Làm ai phơi đi Nàng muốn đi ngủ Ngày mai còn phải cho trong viện mà vô béo Nàng cảm giác muốn đi tìm chút tân hạt giống mới được Bằng không liền lãng phí nàng linh tuyền thủy Nàng tin tưởng Chỉ cần có linh tuyền thủy ở Như vậy Mặc kệ là cái dạng gì đồ ăn Tới rồi tay nàng chung Tuyệt đối đều có thể dưỡng sống Nơi này đồ ăn dạng thật sự là quá ít quá ít Chỉ là nơi nào tìm hạt giống đâu Nàng lại là ngồi dậy, hôm nay có loại mất ngủ cảm giác ca. Mà nàng thật đúng là mất ngủ, tới rồi nửa đêm mới là ngủ, đây đều là sắp ngủ là lúc, nàng nghe được môn động tinh thanh, liền biết đây là Nguyên Bảo đã trở lại. Nguyên Bảo đi tới chính mình tiểu hoa biên, ngoan ngoãn bò xuống dưới, cũng không có xảo đến Đô An Dung. Chính là Đô An Dung vẫn cứ là bị nó cấp xảo tỉnh. Cứ như vậy, nàng tỉnh tỉnh ngủ ngủ, ngày hôm sau buổi sáng cũng là không nghĩ lên nàng ta tưởng này chầm xuống ngủ đến tự nhiên tỉnh a chính là bây giờ còn chưa được nàng đang ở vì cái này mục tiêu mà nỗ lực ai nàng than một tiếng nhận mệnh từ thoải mái trong ổ chăn bò xuống dưới sau đó ủ rũ mặc quần áo rửa mặt lại là đi tới trong viện nhà ấm bên trong kết quả này sáng sớm liền phát hiện diêm lạc người cũng ở hắn chính nhìn này thượng kết đồ ăn cả người chính là lạnh như băng có thể trở thành di động điều hòa đỗ an dung nhắc tới một bên thùng nước cấp bên trong đổ một ít linh tuyền thủy sau đó liền bắt đầu tưới nổi lên mà mọi người đều sẽ cho rằng nàng đây là từ giếng đánh thủy kỳ thật không phải này đó mà toàn bộ là dùng linh tuyền thủy tưới vàng không sao có thể lớn lên tốt như vậy nhà người khác đồ ăn có thể bán mười mấy văn một cân mà nàng đồ ăn lại có thể bán được năm trăm văn một cân mùa đông càng quý nếu không phải có chút đặc biệt ai còn sẽ hoa lớn như vậy giới đi mua nàng đồ ăn diêm lạc ngồi xổm xuống thân mình rút một cây ăn sáng miêu nhìn khó trách có thể bán như vậy cao giới liền một cái nho nhỏ lỗ sâu đục cũng là không có ngươi loại đồ ăn rất quái lạ hắn chụp một chút tay nghiêm túc nhìn chằm chằm thôn an dung đôi mắt như thế nào trách hắn nói không nên lời chính là xác thật là có chút không quá bình thường quái có cái gì hảo quái đỗ an dung mới không thừa nhận đâu hợp trôn vô béo hợp trôn tới nước Cái gì thổ chất liền phải thích hợp cái dạng gì cây nông nghiệp, ngươi cho rằng cái gì mà đều có thể đủ loại giá hảo đồ ăn sao. Nàng nói đúng lý hợp tình, kỳ thật à, nàng hiện tại đều là túi đầu không dám nhìn người, liền sợ bị người nam nhân này phát hiện cái gì. Nàng thật sự cảm giác người nam nhân này đôi mắt thật sự là quá độc, nhiều người như vậy còn không có một người giống hắn giống nhau. Nói nàng đồ ăn quái, nhiều nhất cũng chỉ là cho rằng, nàng trồng chọn phương pháp bất đồng. Có cái gì bí quyết, mà lấy cớ này, đuổi rồi người khác có thể, chính là Diêm đại nhân cũng không giống như là quá chịu thua. Cái kia nàng cẩn thận hỏi Diêm là, có phải hay không hoàng đế thật sự thực nghèo a Kỳ thật nàng cũng bất quá chính là tò mò nhiều câu nói, cũng không có nghĩ tới nhân ra sẽ nói cho hắn, người nam nhân này tính tình âm dương quái khí, nàng thật sự là đoán không ra. Nhưng là, lúc này đây nàng đến là liêu sai rồi diêm lạc hôm nay tâm tình giống như không hảo cũng không xấu hắn nhấp khẩn chính mình đẹp môi phiến nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói quốc khố nhân gần mấy năm lương thực vô thu cho nên thu nhập từ thuế đã giảm lại giảm còn phải cho quân đội lại là một bộ phận phí tổn cho nên quốc khố đã thập phần hư không như vậy a độ an dung minh bạch thoạt nhìn cái này hoàng đế là cái hảo hoàng đế cũng không có cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân chỉ là này thiên nhiên sự không phải chúng ta nhân loại có thể nói tính đúng rồi nàng đã đi tới ngồi xổm diêm lạc bên người ngươi có phải hay không cái gì đại quan a như thế nào như vậy quan tâm này đó ta là diêm lạc diêm lạc nhăn chặt chính mình mày lại lần nữa cường điệu một lần chính mình cái tên ta biết ngươi là diêm lạc a độ an dung nhịn không được phiên một chút đôi mắt ta là hỏi ngươi làm gì đó có phải hay không đại quan nhưng không hỏi ngươi cái tên ngươi thật là khó có thể câu thông a nàng đứng lên này ngồi xổm nàng chân đều là đã tê dần, nàng vặn vẹo eo, ân, thoải mái ta, trở về ăn cơm đi, đói bụng, nàng đem thùng nước đặt ở một bên, lại la số nhìn một vụ tân lục đồ ăn miêu miêu, thật là tâm tình không tồi, này cũng không phải là đồ ăn a, đây là bạca, ăn qua cơm, thứ năm ra nữ nhân liền bắt đầu sửa sang lại nổi lên này đó đồ ăn, một hồi còn phải cho mấy nhà tiểu lầu đưa đi, này vừa đi lại là thượng trăm lượng bạc tới tay nương ta đi đưa đồ ăn đồ an trạch cười ha hả cùng vu tố nương chào hỏi hảo trên đường tiểu tâm một ít vu tố nương đã đi tới sửa sang lại nhi tử quần áo mà nàng vẫn là có chút lo lắng nàng sợ nhi tử bị người cướp lửa rốt cuộc hắn đầu góc là cái thật không minh bạch đồ an dung đã đi tới đối đồ an trạch lắc lắc tay đồ an trạch này đã giá xe ngựa rời đi mà vu tố nương này rõ ràng vẫn là lo lắng rung rung ngươi ca này đi thật sự không có việc gì sao có thể có chuyện gì đỗ an dung lôi kéo vu tố nương tay háo an ủi nàng nương ca chính là nhà của chúng ta chủ nhân là nhà của chúng ta trụ cột những việc này hắn không làm ai làm chẳng lẽ muốn ta luôn là xuất đầu lộ diện sao ta luôn là cái cô nương ra mà hắn muốn khơi mào chúng ta một nhà gánh nặng Ai làm hắn là nhà của chúng ta duy nhất nam nhân? Chính là, ngươi ca nàng vu tố nương biết lời này là không tội, cũng là đúng, nhưng là rốt cuộc đô an trạch kia đầu vóc. Nương đô an dung kéo kéo vu tố nương tay háo, ngươi phải nhớ, ca là một người bình thường, hắn không phải ngốc tử, thậm chí hắn tính nhầm năng lực. xa so một ít người hiếu thắng rất nhiều, ngươi cũng không cần quên mất, nhà chúng ta trưởng nhưng đều là ca ở đi, hắn nhớ trướng. Ngay cả một cái tiền đồng đều không có bỏ qua Hơn nữa hắn không cần bản tính Vũ tố nương gật gật đầu Ta thử xem đi miệng nàng là như thế này nói Chính là trong lòng luôn là không yên lòng Rốt cuộc đứa nhỏ này Nốc thời gian qua dài tử Nàng này từ nhỏ đều là cẩn thận che chở hắn Trong giây lát không ngốc Hắn thông minh Nàng cái này đương nương đến là cảm giác trong lòng rất mất mát Tới rồi buổi chiều thời gian Đồ ăn trạch đã trở lại Hắn đã đem đồ ăn đều là đưa hảo Đương nhiên vẫn là mua trở về nhà yêu cầu đồ vật, mễ, mặt, còn có một ít gia vị, kỳ thật cũng còn không phải là một ít mua ăn, giấm linh tinh, cổ đại có thể sử dụng gia vị thật sự là quá ít, cũng cùng nơi này có khả năng gieo trồng đồ vật có rất lớn quan hệ đi. Muội muội, ngươi muốn đồ vật ta mua đã trở lại đồ ăn trạch mới vừa vừa xuống xe ngựa, khiến cho người dọn trong xe ngựa đồ vật, đều là một ít gô vụt tiết. Ngươi muốn cái này làm cái gì? đồ an trạch thật sự là không rõ nàng thế nào cũng phải làm hắn cấp mang về này đó đổ vô dụng tới ta đều có tác dụng đồ an dung bắt một phen gô vụ tiết không tồi đúng là nàng muốn đúng rồi ca ngươi mỗi lần đi đều cho ta mang một ít trở về thuận tiện lại cho ta mang chút mạch thảo bắp cán cất trâu tóp mỡ phân lân vôi thạch cao phân u dê cái khác đồ an trạch đến là nhận thức Chính là cái này phân lân cùng phân đú dê là thứ gì a muội phân đú dê cùng phân lân là cái gì? Có thể ăn sao? À, xin lỗi Đỗ an dung ngượng ngùng bắt một phen chính mình phát hơi. Ta đều là quên mất, nơi này không vài thứ kia. Cà, người giúp ta nhiều mang chút gỗ vụn tiết là được, cái khác đều dễ làm. Chính là kia hai dạng, nơi này không có, mà Đỗ an dung liền phải ngẫm lại cái khác biện pháp mới được. Cái này trước không vội mà dùng chờ đến thu hoạch vụ thu thời điểm mới dùng đương nhiên đến trước tồn mới hảo thừa dịp hiện tại không bận quá thu hoạch vụ thu khi bọn họ liền thật sự muốn bội khai sợ là đều không có thời gian đi quảng khác k một hồi ngươi đem bạc vào trướng đi đỗ an dung đem tính toán sổ sách sự đều là giao cho buồn an trạch tốt như vậy k k không cần kia thật là quá lãng phí đúng hay không tốt ta này liền đi đỗ an trạch đem bạc mang tiến thư phòng gian đi Hắn muốn đem hôm nay trướng đi Hảo mới được, này bên trong phủ sở tiêu dùng muốn từ hắn này trên tay quá, kỳ thật bọn họ kiếm rất nhiều, chính là Đỗ An Dung có khi cũng là quá có thể lan lộn, không sai biệt lắm tồn một ít bạc, Đỗ An Dung một cái ý tưởng, bạc lại là đi hết, còn Hảo, bọn họ này nhà ấm nhập sổ vẫn luôn không ít, nếu không, sớm hay muộn có một ngày, bọn họ này bạc sẽ đảo trướng. Đỗ An Dung suy nghĩ nửa ngày vẫn là cảm giác hẳn là lại đây tìm một chút diêm lạc mà nàng bên chân còn đi theo nguyên bảo gõ gõ đồ an dung gõ một chút môn mà nguyên bảo thỉnh thoảng dùng móng nuốt bắt lấy môn đến là cùng nó chủ nhân thành nhị trọng tấu tiến vào bên trong nam tử truyền đến thanh thanh tự nhiên thanh âm rất êm hay rất có tư tính thực mê người chỉ cần quên người nọ quái dị tính tình là được đồ an dung này đẩy ra môn nàng còn không có tiến đâu nguyên bảo liền so nàng mau một bước Trực tiếp chạy đi vào, làm nũng dường như ghé vào diêm lạc bên chân, cũng không biết nó thích diêm lạc cái gì, không phải là bởi vì diêm lạc bên người lạnh như băng không có gì độ ấm, làm nó trở thành điều hòa ở dùng. Có việc, diêm lạc buông trong tay dạ Minh Châu, đạm thanh hỏi Đỗ An Dung. Đỗ An Dung vừa thấy nhân ra dạ Minh Châu, một đôi mắt đều ở phong quang, đáng tiếc không phải nàng, nàng là có chút nho nhỏ mắt xàm, bất quá, không quan trọng, nàng tin tưởng chính mình về sau nhất định có thể mua rất nhiều dạ minh châu dùng để đương đèn tháo cái kia nàng không biết muốn nói như thế nào cũng không biết Diêm Lạc có thể hay không đáp ứng nàng người y y thuật rất cao sao ân Diêm Lạc hơi hơi nhũ một chút mi giống nhau nga rất khiêm tốn sao Đỗ An Dung đây chính là nhiều mặt hỏi thăm qua nói là người này y y thuật rất cao nàng chính là có chút không tin cho nên muốn tới hỏi một chút bản nhân Kết quả bản nhân liền cho nàng một cái giống nhau. "Hảo đi, giống nhau liền giống nhau, cái này kêu khiếm tốn, nếu hắn nói thực hảo, rất tuyệt, rất lợi hại, như vậy nàng liền phải hảo hảo suy xét một chút tìm người khác." Diêm Lạc đem trong tay phóng minh châu đặt ở trên bàn, dạ minh châu có thanh nhuận vượng bạch quan mang, so với ngọn nến quang nuốn nhu hòa một ít, cũng muốn lượng thượng một ít, chiếu vào nam nhân kia trên mặt, càng thêm hiện ngọc giống nhau nhuận thấu sạch sẽ. "Ngươi hoài nghi?" hắn bị hạ độc. Là đô an dung cảm giác cùng Diêm lạc nói chuyện thực nhẹ nhàng, bởi vì người nam nhân này thực thông minh, thường thường nàng chỉ cần nói ra thượng nửa câu, hạ nửa câu hắn liền có thể đoán. Ta vẫn luôn cảm giác ta ca ngốc có chút kỳ quái, ta nương cùng cái kia đô dương ân, nàng không gọi cha, không cảm tình, đều là dùng cái tên trực tiếp xưng hô, bọn họ không phải họ hàng gần, hơn nữa bọn họ thân thể đều là bình thường không lý do ta ca ra tới sẽ là một cái ngốc tử. Còn có, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Đỗ An Dung này kém chút đều là nhảy dựng lên, ta thực này bình thường, ta không có điên ta cũng không có ngốc nàng không biết trước kia Đỗ An Dung là bộ rắn gì, chính là nàng dám cam đoan, nàng thực bình thường, là một cái thực bình thường thực bình thường người, nàng đều bình thường mau 30 năm. Diêm lạc liễm hạ lông mi, hắn lại lần nữa lấy qua trên bản dạ Minh châu thưởng thức lên. Này rốt cuộc là đồng ý vẫn là không đồng ý à, Đồ An Dung chợt đều tưởng đi lên véo cổ hắn, tốt xấu cũng là nói một câu biết không, nàng thật sự trở sắp phát điên. Liên ở nàng này kiên nhẫn sắp dùng hết bộ thời điểm, cuối cùng là nghe được kia một thời gian gió lạnh ngữ điệu. Ngày mai ta sẽ giúp hắn nhìn xem. Thật sự, Đồ An Dung lập tức đem một khuôn mặt cười thành một đoá hoa. Ân Diêm Lạc từ trên bàn lấy qua một quyển sách, sau đó nâng lên mặt, như thế nào? Ngươi còn có việc? Không có, không có đồ an dung vội vàng phe phẩy đôi tay, nàng xoay người, liền hướng ra phía ngoài mặt chạy, nguyên bảo thấy nàng đi, cũng là bước chính mình tiểu béo chân đi theo ra tới. Mà đồ an dung xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cái này yên tâm, còn hảo không xem như khó thỉnh, chính là người nọ tính tình thật là đủ quái, nàng liền nói chuyện đều đến dài hơn mấy cái tâm nhãn, nàng đều phải thế này, nam nhân lão bà vốc một phen đồng tình nước mắt. Cuộc sống này quá nhất định rất vất vả. Ngay hôm sau, nàng sáng sớm liền bỏ dậy, khó được không có ngủ nướng ngủ nướng, nàng muốn đi trước đêm nhìn xem ngày hôm qua loại hạt giống thế nào, có phải hay không muốn tới chút thủy, gần nhất thời tiết có chút khô giáo, lại là đã lâu không có hạ quá vũ, nếu không phải bọn họ có xe chở nước, khả năng loại ở ngoài ruộng hoa màu đều là phải bị hạ đã chết. Sợ là tới rồi mùa thu là lúc, cũng muốn không thu hoạch, Lộ cũng đã tu tới rồi trung gian, lại là quá gần tháng, là có thể tu thông, mà nàng cây cải dầu tử cũng chính là vân rêu, cũng chính, có địa phương, có thể phơi. Như vậy tưởng tượng, giống như sự tính rất nhiều, nàng cũng muốn làm thợ rèn chuẩn bị áp du thiết bị mới được. Nàng từng nay ở gặp qua một bộ dân quê dùng để áp du thiết bị, tuy rằng lạc hậu, nhưng là, hảo liền hảo tại, không cần điện, hơn nữa ra du suất rất cao, tốt mỡ chẳng những có thể dùng để đường phân bón. Nàng về sau còn có trọng dụng Làm cái gì dùng Đương nhiên là muốn loại nấm Đây chính là cực đại mỹ vị Lại còn có có thể làm ra vài dạng thái sắc Bọn họ nơi này còn không hạ rất lớn Một gian đại phòng Nàng chuẩn bị chờ đến thu hoạch vụ thu lúc sau Liền dùng tới loại nấm Như vậy tới rồi sang năm 3 tháng là lúc Liền có thể ăn Đồ an trạch không rõ đem chính mình Thủ đoạn thả trên bàn Kỳ quái, hắn cũng không có sinh bệnh à Vì cái gì phải cho hắn bắt mạch tới, thân thể hắn thực hảo, ăn ngon, ngủ hương. Diêm lạc đem chính mình ngón tay ấn ở đồ an trạch thủ đoạn phía trên, nửa ngày sau, hắn mới là buông lỏng tay ra. Mà hắn nâng lên mặt, nhìn chằm chằm đồ an dung, sau đó lại là đem tầm mắt chuyển qua vu tố nương trên người. Đồ an dung dùng sức gật đầu, lời nói thật, tuy rằng lời nói thật là thực đả thương người, chính là này lời nói thật, lại là cần thiết muốn nghe. Vu tố nương còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng trong lòng lại là có một loại khẩn trương cảm, mà loại này khẩn trương cảm giác, cơ hồ đều có thể đem nàng ngần ấy năm tới nay sở hữu đủ loại đều là đánh tăng rớt, mà nàng đột nhiên, không muốn nghe cái gì, chỉ nghĩ từ nơi này tránh thoát. Chính là, cũng đã chậm, diêm lạc thanh âm đã dừng ở mọi người trong thai, tự tự rõ ràng, nhưng câu cũng rõ ràng. Sắc thật là độc, hẳn là ở thai liền có, bất quá. Rất là kỳ quái, tựa hồ độc thiếu một ít, nếu không, hắn không có khả năng thanh tỉnh. Loại này độc thực bá đạo, ta đến là kỳ quái, các ngươi có biện pháp nào? Đem hắn trị thành như vậy, mà hắn tầm mắt dừng ở đô an dung trên người. Này ánh mắt rõ ràng chính là đang hỏi, cùng ngươi có quan hệ sao? Đô an dung giả ý không có nhìn đến. Này đương nhiên là cùng nàng. Có quan hệ, bất quá nàng sẽ chết không thừa nhận vu tố nương về phía sau liên tiếp lui vài bước, chuyện này không có khả năng, sao có thể? Có phải hay không sai rồi? Chính là nàng trong lòng rất rõ ràng, đây là thật sự, nàng đáng thương nhi tử ở sinh ra lúc sau, đó là ngốc, nguyên lai like nàng là bị người hạ độc. Độc là ai hạ, nàng hiện tại cũng là không muốn biết, cũng nhưng vào lúc này, nàng đối với đô gia sở hữu hết thảy hết thảy cũng đều là tất cả lui đi, ngay cả trước kia kia một chút tình phân còn có nàng chưa từ bỏ ý định niệm tưởng, cũng đều là đã không có. Nàng có thể vì chính mình nhi nữ, rời đi cái kia ra, cũng có thể vì chính mình nhi nữ, kết thúc sở hữu cùng đô gia có quan hệ hết thảy Diêm công tử nàng miễn cưỡng nuốt xuống trong lòng cái loại này khó nhịn chua sót, có thể chỉ sao. Ấn Diêm lạc gật đầu, trước kia sẽ thực phiền thoái, nhưng là hiện tại không khó, trong thân thể hắn độc cũng không phải quá nhiều, uống mấy bức dược liền hảo, đến là có thể biến thành gì dạng ta cũng không biết, bất quá sẽ bình thường một ít. ta hải tử vu tố nương này nhịn không được ôm lấy nhi tử liền khổ sở khóc lên. nương, ta không có việc gì đồ an trạch biết cái gì, nhưng là hắn vẫn là ấm áp cười. hắn à, hiện tại cũng cái gì nhưng cầu, chỉ cần nương cùng muội muội bình an liền, không bao giờ muốn quá trước kia cái loại này bị người khi dễ, bị người xem thường nhặt tử. đúng rồi vu tố nương mê vội vàng lau khô chính mình nước mắt. Một tay kéo qua vẫn là đứng ở một bên Đô An Dung. Diêm công tử, có không lại cho ta ra Dung Dung cũng nhìn hạ, xem nàng có phải hay không cũng được điên bị bệnh. Mà Đô An Dung thật sự không biết chính mình ngay lúc đó biểu tình là cái dặn gì, nàng tưởng nếu có thể, tuyệt đối muốn đào cái hầm ngầm đem chính mình cấp vùi vào đi, nàng đời này còn không có như vậy mất mặt quá đâu. Diêm lạc nhấp khẩn chính mình môi phiến. Nàng không bệnh. Vu tố nương đây mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà đỗ tự dung còn lại là nghiến răng nghiến lợi, này nam nhân nói không có nói xong, không bệnh, là thượng một câu, hạ câu khả năng chính là liền tính là có, kia cũng là điên bệnh, vô dược nhưng chị. Nàng biết, nàng liền biết, người nam nhân này xem nàng không vừa mắt, nơi nào đều không vừa mắt. Nàng hư một tiếng, xoay người liền đi, nàng mới không cần tại đây cho người ta cười đâu, nàng muốn xem nàng tu lộ đi. 123. Nàng dùng chính mình chân lượng lộ khoan, như vậy khoan, vừa đi người, qua xe, một bên dùng để phơi hạ kê, thật là quá phương tiện. Mà nàng ngầm đầu, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu kia một vòng thái dương, ngoan ngoãn, hôm nay thật đúng là đủ nhiệt, tính xuống dưới, cũng có gần như hơn một tháng không có trời mưa, nếu có tới ruộng bằng nước giếng khái còn hảo, chính là, này, không phải không có sao, như vậy, năm nay thu hoạch khả năng liền phải đánh một cái chiết khấu. Nàng từ chính mình tùy thân mang theo bọc nhỏ bên trong, lấy ra một cái cái ly, cho chính mình lấy một ít linh tuyền thủy, liền ngồi ở một cục đá thượng uống lên lên. Không biết này thu hoạch vụ thu lúc sau, có bao nhiêu người muốn bán nhi bán nữ nhi? Nàng nheo lại hai mắt, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nơi xa tựa hồ đều là không có trung điểm mặt đường, này nối thẳng hướng trong thị trấn, kỳ thật nàng là muốn nó thông càng dài. Xa hơn, tốt nhất liên tiếp này toàn bộ thiên hạ, như vậy, đến lúc đó nàng sinh ý cũng có thể làm được thiên hạ đều đúng rồi. Không biết ý nghĩ như vậy có phải hay không quá mức lớn mật, có phải hay không quá mức cuồng vọng, mà nàng thật đúng là có nảy phân tâm. Lúc này một cái tiểu thịt cầu chạy tới, ghé vào nàng bên chân. Nguyên bảo, ngươi như thế nào ra tới? Đỗ An dung vô nguyên bảo đầu nhỏ, tiểu gia hỏa không phải thích ngốc tại trong nhà không ra sao. Hôm nay đây là làm sao vậy, chẳng lẽ có giã tính, nghĩ ra được đi dạo phố. Kết quả nguyên bảo chỉ là bò một hồi, lại là chạy ra, khi trở về, nó liền đi theo diêm lạc phía sau, một tấc cũng không rời cùng hắn, đến thật đúng là như là một cái thực trung thực tiểu tùy tùng. Nga, nguyên lai like là hắn A. Đỗ An Dung chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nguyên bảo, cái này ăn cây táo rảo cây sung đồ vật, phí công nuôi dưỡng nó. Mà Nguyên Bảo cũng tựa hồ cảm giác được chủ nhân không vui, vội vàng chạy tới, dùng móng vuốt bắt lấy Đô An Dung quần áo, lấy lòng ý vị rất đủng. Đô An Dung bế lên phì đồ đâu Nguyên Bảo, người cũng là đi theo đứng lên, xoay người gian đi tới bên cạnh hoa cải dầu trong đất, kéo qua một cây hoa cải dầu nhìn lên, nếu không mưa nói, thực mau liền có thể thu. Gần nhất sẽ không hạ, Diêm Lạc thanh âm liền như vậy rõ ràng chuyển tới, liền tính là ở như vậy oi bức thời tiết trùng cũng có như vậy một cổ tử nói không nên lời lạnh leo. phải không Đỗ An Dung cũng không có cảm giác có bao nhiêu cao hứng không mưa sợ là năm nay lương thực lại là thu không bao nhiêu nơi này lại không không có cải tiến quá hạt giống rất đáng tiếc Diêm lạc đung nhiên chuyển qua mặt đã đi tới cái gì cải tiến quá hạt giống Đỗ An Dung đem nguyên bảo bông làm nó chính mình đi chơi nguyên bảo này liền giống mới từ lồng sắt thả ra giống nhau hăng hái không ngừng chạy vội Nháo, có khi chạy quá nhanh, còn sẽ trên mặt đất lăn một chút, quăng ngã đau cũng không quan trọng, nó sẽ chính mình lại bỏ dậy, tiếp tục chạy, tiếp tục lăn, tiếp tục chơi, lăn xa lúc sau, lại là lăn trở về tới, lăn a lăn. Đó là một loại cái dạng gì hạt giống? Diêm lạc trầm mặc nửa ngày, hỏi lên, tựa hồ ngự ý chi rằng có chút nói không nên lời thở dài, đương nhiên cũng là hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu. Đỗ An dung điểm chính mình cảm. Cái này nói đến liền lời nói dài quá, hẳn là tạp giao lúa nước đi. Hai cái ở di truyền thượng có nhất định sai biệt, đồng thời chúng nó tốt đẹp tính trạng lại có thể bổ sung cho nhau lúa nước chủng loại, tiến hành tạp giao. Sinh sản có tạp chủng ưu thế đời thứ nhất tạp giao loại, dùng cho sinh sản, mà loại này sinh trưởng tràn đầy, bộ dễ phát đạt, tuệ đại viên nhiều, kháng lịch tính cường, cho nên ở gặp thập phần ác liệt thời tiết là lúc, liền có thể thắng. Tuyệt đối bình thường lúa nước Diêm lạc vẫn là một bước trầm ngưng bộ dáng, nghĩ đến không phải quá hiểu đi. Như vậy đi đồ an dung nghĩ nghĩ, chúng ta dùng động vật tới so sánh, thật có con la đi. Ấn Diêm lạc gật đầu, có. Mã cùng lừa sinh con la, cái này chính là tập giao, dùng tự nhiên phương pháp, sinh ra bất đồng chủng loại, sau đó lựa chọn trong đó hữu dụng, ưu tú chủng loại tiến hành sinh sôi nảy nở, hắn ưu thế ở chỗ, trải qua tự nhiên đào thải, cuối cùng bị lựa chọn sử dụng sẽ là tương đối an toàn hữu hiệu chủng loại. Nhưng là, tạp giao là cùng chuyển gen bất đồng, mà chuyển gen, đô an dung là thập phần bài xích, thậm chí vẫn là phản cảm, bất quá, ở chỗ này không cần này đó, bởi vì nơi này điều kiện vô pháp đạt tới, thậm chí là hoàn toàn không có khả năng. Ngươi có thể làm ra tới sao? Diêm lạc chuyển qua thân, hắn hơi hơi nâng lên cảm, thật là hoàn mị 45 độ, bạch đi nếu liên, quặng cu như sương. Mà hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ An Dung, rất muốn từ nàng trong mắt dò ra tới cái gì, chỉ là, thực đáng tiếc, Đỗ An Dung thực bằng phẳng. Đỗ An Dung cuốn lên chính mình phát hơi, nàng này tự hỏi nửa ngày, lắc đầu. Ta không biết, rốt cuộc ta đã không có thí nghiệm quá, chính là ta có thể thử xem, chính là tương đối phiền thoái, ta chỉ có lý luận, lại là không có thực tiễn, mà không có thật tiện lý luận, đó là mộng tưởng, không phải sự thật. Diêm lạc cũng minh bạch, nếu như ngươi có thể trồng ra, như vậy đó là ta nam dụ công thần, ngươi muốn cái gì, ta đều vì ngươi làm được. Ha ha đồ an dung chỉ là cười, không phải quá dễ dàng nàng sợ chính mình không bản lĩnh A, bất quá, ta sẽ nỗ lực, nghĩ rất có thành tựu cảm, đến nơi muốn cái gì, ta hiện tại nhưng không có nghĩ ra được, mà hiện tại ta muốn, ta yêu cầu, ta tưởng, ta sẽ dùng chính mình đôi tay vì chính mình kiếm trở về. Còn có nàng để sát vào diêm lạc như vậy gần cơ hồ đều có thể nhìn đến hắn khiết tịnh mặt tinh tế liền một tia lôi chân lông cũng không có người nam nhân này ngay cả làn da đều là lạ như thế hoàn mỹ a trời cao cũng đây là quá mức có ưu đại hắn đi ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi là kia một cái đại con a diêm lạc nhướng mày ta là diêm lạc ta biết ta đồ an dung lại là phiên một chút đôi mắt mỗi lần đều là như thế này ta lại không hỏi ngươi cái tên Đi rồi, Nguyên Bảo, về nhà ăn gà đi Nguyên Bảo này vừa nghe ăn gà hổ mắt đều là sáng lên Điên giống nhau giống đồ ăn dung chạy tới Kết quả này chạy quá nhanh, ba một tiếng Nó trực tiếp ở đèm chính mình cấp căng ngã một cái té ngã Có thể là cấp căng ngã hôn mê Nó lắc lắc chính mình đầu to Lại là tung tăng nhảy nhót theo lại đây Diêm lạc đô dung xoay người hỏi hướng hắn Ngươi có trở về hay không a? Hôm nay ta nương làm hương gà mái Dùng vài vị trung dược làm thành Tạ ông ngoại gia độc truyền bí phương A Hồi Diêm Lạc khởi bước Đã theo đi lên Mà hắn hơi hơi nheo lại hai chóng mắt Nhìn chằm chằm thỉnh thoảng cùng nguyên bảo chơi Đô An Dung Hắn là Diêm Lạc Đúng vậy Hắn chính là Diêm Lạc Khắp thiên hạ người đều biết Diêm Lạc đó là đường trào quốc cứu Chỉ có Đô An Dung Căn bản liền không có hướng kia phương diện nghĩ tới Đô An Dung chạy vào phòng bếp Đã lấy ra hai cái đuổi gà đây đúng là vu tố nương cho nàng lưu trữ biết nàng yêu nhất ăn đùi gà cho nên thịt nhiều nhất ăn ngon nhất đùi gà đều là của nàng nàng cắn một ngụm ai thật hương a nàng đem một con đưa tới diêm lạc trước mặt người muốn ăn sao kỳ thật nàng bất quá chính là lễ phép hỏi một chút nghĩ lấy người nam nhân này quy mao tính tình là sẽ không lấy mới đúng đến là hai cái đùi gà đều là người chính mình kết quả nàng lại là liêu sai rồi nàng ngây ngốc nhìn chính mình không một bàn tay mà cái kia đại đùi gà đã ở diêm lạc trong tay diêm lạc tùy ý ngồi xổm xuống thân mình xé một khối thịt gà ăn lên lại là xé một khối uy nguyên bảo khó trách nguyên bảo như vậy thân hán thật là tư tinh tạc tinh biết đi theo diêm lạc có thị tan a nay con mãi chính là nương a nguyên bảo này đem hắn trước mặt cùng sau thân đến không được vu tố nương làm rau thơm sắc thật là hương vị không tồi đặc biệt là hai cái đùi gà thập phần thanh hương ngon miệng, có gà mùi hương đồng thời cũng có một cổ nhàn nhạt dư hương. Đỗ An Dung chỉ là ăn một cái cảm giác thật là bất quá đã quyển, ai, nàng chân, nàng lắc lắc một đôi du tay, liền đi một bên chậu nước trước giặt sạch thủy, nhớ về sau làm nương nhiều làm một con hảo, dù sao bọn họ này tiểu kê biến đại gà, lao gà và bụng, cũng không phải một con hai chỉ. Này muốn làm cân bằng có phải hay không, làm trôi đồ ăn đến không ngừng, cho nên bọn họ còn có thể ăn nhiều mấy chỉ không lâu thứ năm lam đã trở lại nói là lộ đã sắp tu đến trấn trên về sau bọn họ đi trấn trên liền có thể phương tiện rất nhiều mà cây cải dầu tử cũng là sắp thành thục mới đúng cho nên gần nhất nhìn như không có việc gì nhưng là sự tình kỳ thật là tệ tới rồi một đống mặc kệ thế nào nay lộ đầu tiên đến muốn tu người tài năng được rồi đỗ an dung thấy diêm lạc tâm tình không tồi ân Kỳ thật cũng không phải tâm tình không tồi, hắn mỗi ngày đều là một loại thần sắc, trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình biến hóa, nói hắn tâm tình hảo, có thể là bởi vì hôm nay ánh mắt tương đối ôn hòa đi. Cái kia, Diêm Lạc, ngươi biết nơi này có chỗ nào có những cái đó rất kỳ quái hạt giống bàn sao? Thì như nói là ngoại bang cấp A. Hạt giống? Diêm Lạc hơi hơi nhấp nhấp chính mình tiêu mỏng đẹp môi phiến, Định Châu một thế hệ sẽ có những cái đó ra biển người. Bọn họ có khi sẽ mang về một ít bên ngoài hẳn giống, bất quá, không có nhân chủng. Nga, đã biết Đô An Dung nhớ kỹ cái này cái tên, Định Châu. Cái tên kêu quái quái, bất quá, có cơ hội nói, nàng nhất định phải đi nhìn xem mới được. Thời gian lại là qua nửa tháng lúc sau, từ bọn họ nơi này đến trấn trên lộ rốt cuộc tu thông, khả năng địa phương ba cánh còn không có gặp qua như vậy lộ, xôi nổi lại đây xem lộ, thậm chí có còn dẫm nhất dẫm. Cảm giác này lộ tu đến là rất rắn chắc, ngay cả huyện quan đều là lại đây. Liên tiếp vài thiên, một đám một đám người tới, một đám một đám lại đi, thậm chí còn có nơi khác đều là nghe nói nơi này tu một cái cùng từ bất đồng lộ, thập phần khoan, cũng là thập phần san bằng, đại gia khởi điểm cũng không có cảm giác, chính là ở một hồi mưa to qua đi, liền kinh ngạc phát hiện, con đường này thật sự cùng đường khác không giống nhau. Nay căn bản là không chịu trời mưa ảnh hưởng càng dẫm càng nạnh, thậm chí mặt đường thượng liền một chút giọt nước đều là không có, bởi vì lộ lúc trước Đô An Dung là yêu cầu đem cạo mặt tu thành hình vòm, trung gian, cao hai bên thấp, hai bên đường cũng là tu con đường, giọt nước sẽ theo cái này con đường chạy tới trong sâu mặt, cũng không sẽ cho mặt đường, hoặc hoa màu có cái dạng nào ảnh hưởng. Đô An Dung ngồi ở ven đường thượng, hai bên cây cải dầu hạt đều đã thu hoạch xong rồi, thứ năm ra người còn có tìm một ít đứa ở cướp đem này đó một lần thu quang, không ra một ngày công phu cũng đã hoàn công, đều là phơi ở này trên đường lớn, gần nhất thời tiết tình hảo, lại phơi thượng mấy ngày, liền có thể thu, mà đậu nành cùng đậu phộng còn cần lại chờ một ít thời gian. Này hạt giống rau mới vừa thu lúc sau, Đồ An dung lại là làm thứ năm lam một lần nữa loại thượng hạt giống rau, đường, nhiên vị nhất định phải đủ, nếu nàng có rảnh, nàng sẽ cho nơi này giặc lên linh truyền thủy thêm chút cao cấp phân bón. Chỉ là, nàng gần nhất hình như là có tâm sự, vẫn luôn là ngồi ở ven đường thượng, cũng không biết tưởng cái gì, xe chở nước thỉnh phẳng kéo kẹt chuyển động, đang ở cấp ngoài ruộng tới thủy. Địa phương khác có phải hay không cũng dùng, cũng không biết, nhưng là, nàng này đó mà, lại là không có hạn quá một ngày, thủy lượng sung túc, lớn lên thập phần hảo, đương nhiên khả năng cũng cùng nàng dùng quá linh tuyển thủy có quan hệ. Linh tuyển thủy có thể nói là một loại dục sinh vũ khí sắc bén đi, người khác không có khả năng sẽ có. Lúc này một người đứng ở nàng bên người, y quyết phiêu nhiên, kia một phương khiết tịnh, nơi này chỉ có một người sẽ có. Người loại này đó mấy thứ này, đến là được mùa. Đúng vậy, nay thực rõ ràng sự đồ an dung vẫn là tâm sự rất nhiều. Vì sao loại cùng lương thực không được? Diêm lạc cũng là cùng đều ngồi xuống, nơi này là ta chiều nổi danh nghèo khó chi này ngạn hương loại cái gì đều là không giải, ngươi loại vì sao lại cứ ở như vậy mùa màng được mùa? cái này A đồ An Dung chỉ chỉ một bên xe chở nước, cùng thủy có quan hệ, cái này Diêm lạc minh bạch, thủy đối với làm vụ tới nói, rất quan trọng, nhưng là cũng không có khả năng lớn lên như vậy, hắn là gặp qua loại loại này Vân Dê, xa không bằng nàng sở thu như vậy quan cảnh, so với người khác, liền khai hoa cũng là nhiều, thổ chất cũng quan trọng đồ An Dung bắt một phen thổ sau đó bung ra tay thổ đã theo nàng khe hở ngón tay gian rớt xuống dưới thổ chất có gì bất đồng ai nói cho các ngươi nơi này thích hợp loại lương thực đỗ an dung hỏi lại diêm lạc như thế nào các ngươi một đám đều là thích loại lương thực đâu nhập ra tùy tục này bốn chữ các ngươi không có nghe nói qua sao nơi này thổ chất hàm sa lượng lượng đại căn mặt liền không thích hợp loại ngũ cốc liền tính là mùa màng tốt một chút Cũng không thể chuyện này nàng cũng cùng thứ năm lam nói qua, đương nhiên cũng cùng nơi này thôn dân nói qua, bất quá, nơi này thôn dân cũng không mua nàng trướng, còn lại mà chút thổ địa, vẫn cứ là loại lương thực, năm nay còn không phải một cái hảo mùa màng, bọn họ có thể đem hạt giống thu hồi tới liền tính là không tội, nếu bọn họ nghe nàng, cũng là loại thượng cái khác, ít nhất, cũng coi như là có thể giữ được tiền vốn, bán đổi lương thực cũng không mệnh ta. Gió nhẹ hơi hơi dơ lên diêm lạc đầu vai sợi tóc, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt gian, hắn ánh mắt thập phần nồng đậm, nung liền cùng cùng điểm mặc một tú, làm người nhìn không tới cuối. Lương thực đối với bọn họ tới nói là sinh tồn căn bản. Đỗ An Dung minh bạch này đó, chính là người là yêu cầu biến báo, có thể loại chút cái khác, bán lại mua lương thực a như vậy đơn giản đạo lý, bọn họ không phải là không rõ đi. Bất quá, Đỗ An Dung cũng hiểu. Người quan niệm gian rất khó thay đổi, nàng là hiện đại người, sẽ minh bạch biến báo đạo lý, chính là đối với này đó cổ nhân tới nói, không cho bọn họ loại lương thực vật, mà là loại thành cái khác, cho dù là sẽ được mùa, bọn họ trong lòng cũng bất an. Diêm lạc bình tĩnh mắt nhìn phía trước này thanh triệt cũng là an tĩnh sông nhỏ, lúc này nước sông lẳng lặng chảy xuôi, không biết chạy về phía nơi nào, mà chính là này một cái hả, nuôi sống vùng này thôn dân. Diêm lạc. Ta có thể hỏi một sự kiện sao? Đỗ An Dung khởi động chính mình mặt. Chính là ngươi ngươi gần nhất sở phiền việc. Quả nhiên, Diêm Lạc nhất châm kiến huyết biết Đỗ An Dung có tâm sự. Đúng vậy, cái gì cũng là không thể gạt được người Đỗ An Dung bẹp một chút miệng. Ngươi nói, này hà sẽ vẫn luôn như vậy an tĩnh đi xuống sao. Tuy rằng nó hiện tại thực bình tĩnh, chính là lòng sông cũng không tiểu, dòng nước không vội lại cũng không hoãn, hẳn là mỗi điều sông lớn nhánh sông diêm lạc hơi hơi neo lại hai mắt hắn minh bạch đồ an dung ban khoan hai mươi năm trước từng nay phát qua một lần lũ lụt lúc ấy này đó cơ hồ đều là bị bao phủ một trận gió thổi lại đây đồ an dung như thế nào cảm giác chính mình như vậy lanh đâu có thể có được mùa ta chính là sợ a nàng đứng lên đón này sợi mang theo hơi nước phong chờ ta kiếm lời bạc nhất định phải tu cái đập chứa nước mới được liền ở nơi đó nàng chỉ một chút phía trước chỗ nào đó Nơi đó là tu đập chứa nước tốt nhất địa phương, lại còn có muốn đào một cái hồ nhân tạo. Đập chứa nước? Diêm lạc nhưng mày, đó là thứ gì? Chính là đập chứa nước Ado Đô An dung lại lần nữa ngồi xuống, chính là tu một cái rất lớn bá, nơi đó nhưng xúc thủy, cũng có thể phân lưu một ít, nước sông giảm sốc lực, nếu phát lũ lụt là lúc, còn có thể đỉnh một ít thời gian, đương nhiên, này cũng không phải ta muốn ta muốn chính là đem toàn bộ điều hà dòng nước lượng đều là khống chế ở trong tay chính mình mặc kệ là bao lớn thủy đều phải ở an toàn tuyến trong vòng ta cần phải giữ được ta tài sản mới được một nữ nhân gây dựng sự nghiệp không dễ dàng oa nàng than một tiếng đúng vậy thật không dễ dàng vẫn là khó đã chết ta nhưng không nghĩ một hồi mưa to liền cho ta về tới trước giải phóng tuy rằng đồ an dung lời này nói có chút nho nhỏ ích kỷ bất quá nếu nàng thật sự thành công như vậy chịu phúc lợi lại là không biết có bao nhiêu thị trấn, cũng muốn cứu nhiều ít ba cánh cùng lũ lụt bên trong, giúp trụ bọn họ giữ được gia viên, không đến mức làm cho bọn họ bối cảnh ly hương. Diêm lạc đồ an không ngồi xổm Diêm lạc trước mặt, một đôi mắt cũng là chấp tới chấp đi, nhìn dáng vẻ, giống như lại là đánh cái gì chú ý. ân Diêm lạc này một tiếng ân tự, xem như cho nàng đáp lại. Nếu ta thật sự muốn tu đập chứa nước, Có phải hay không muốn thông chi quan phủ a Đến là ngươi sẽ giúp ta đi làm cái giấy thông hành được không? Ta nhất không thích cùng quan phủ người giao tiếp kỳ thật cũng là vì không thân tới. Hảo Diêm lạc gật đầu, mà hắn môi phiến cư nhiên nhẹ nhàng hướng về phía trước dương một chút, cũng không biết này có phải hay không xem như hắn cười, mà hắn cười cũng là như phủ dung sớm nở tối tàn giống nhau, trong trước mắt, liền không có. Đỗ An dung xoa nhẹ một chút đôi mắt, Thật đúng là cho rằng chính mình đây là nhìn lầm, khả năng thật là nàng nhìn lầm rồi, hoa mắt đi. Diêm lạc cái này trời sinh liền thiếu biểu tình nam nhân, sao có thể cười đâu. Nàng lại lần nữa ngồi xuống một bên, khởi động chính mình mặt, ta muốn nỗ lực kiếm bạc kiếm bạc, lại kiếm bạc a, Nàng hiện tại cảm giác chính mình đều là muốn chui vào tiền trong mắt đi, không có biện pháp, này dùng bạc địa phương nhiều lắm đâu, cái này đập chứa nước nếu là tu lên. Sợ là không có thượng vạn lượng bạc là tu không ra bạc là nhiều nhưng là vì nhà nàng kia mấy chục khẩu người cũng vì nàng thật vất vả khai ra tới mà có chút bạc cần thiết có phải tốn còn muốn bỏ được đi hoa chúng ta minh bạch liền phải rời đi diêm lạc nhàn nhạt thanh âm truyền tới ân đỗ an dung còn không rõ hắn đây là đang nói cái gì kết quả đương nàng phản ứng lại đây khi diêm lạc đã rời đi đỗ an dung ôm chính mình đầu gối. Nhậm gió thổi ở chính mình trên người, nàng không biết đây là cảm giác gì, giống như trong lòng có chút trống trơn. Ai nàng than một tiếng, lại như cũ là không biết chính mình ở than cái gì. Hạ Việt ôm một cái rất lớn hộp đồ ăn chạy tới hiến vật quý, ca, ngươi xem, đại nương cho ta, khi mặt nhưng đều là ta thích ăn, đủ chúng ta ăn được lớn lên thời gian. Hạ Phi phiết quá hắn liếc mắt một cái, lấy hảo, nếu là quăng ngã, ta tấu chết ngươi. Sao có thể quăng ngã đâu? Hạ Việt cảm giác chính mình cái này đại ca thật sự là có chút quá khinh thường hắn đi, hắn lại không phải đôi mắt có vấn đề, đây chính là bọn họ trên đường đồ ăn, cũng liền tính là quăng ngã chính mình, cũng không thể ném tới này đó. Hắn đem hộp đồ ăn đặt ở trong xe ngựa, còn có một kiện quần áo, đây chính là đại nương cho hắn làm, hắn thích nguyên đến không được, đương nhiên, còn có một bộ, là cho hắn cái kia đại ca, hắn là màu lam mà đại ca là màu đen. Hắn vẫn là cảm giác chính mình đẹp một ít, màu đen như vậy nặng nghề nhan sắc, cũng chỉ có hắn cái kia nặng nghề đại ca mới có thể muốn. Đô An Dung đem Nguyên Bảo ôm ở trên bàn, sau đó chơi nó móng nuốt nhỏ. Hắn đi rồi, Nguyên Bảo. Nguyên Bảo ngâu kêu một tiếng, cũng không biết có phải hay không ở đáp lại nàng. Nàng ngốc tại chính mình trong phòng cũng không có đi ra ngoài, cứ như vậy bồi Nguyên Bảo chơi, thẳng đến bên ngoài vang lên xe ngựa thanh âm nàng biết hắn đi rồi kỳ thật cũng không có có bỏ được hay không bọn họ lại không có gì quan hệ nhưng là nàng chính là cảm giác trong lòng có chút không thoải mái rất không thoải mái đứng cũng không được ngồi cũng không xong kia nam nhân lạnh như băng một chút cũng không đáng yêu nhưng là nàng lại là nhưng cảm giác ra tới hắn là một cái người tốt chờ đến nàng ra tới khi rõ ràng cảm giác được giống như toàn bộ thế giới đều là quẩn cuể chính là quá quẩn cuể quá an tĩnh liên nàng chính mình như thế nào cũng là có một ít cô đơn. nàng ngồi sồn xuống thân mình, vỗ vỗ nguyên bảo đầu nhỏ, đi tìm ta nương đi, làm nàng cho ngươi lộng chút ăn. nguyên bảo nho nhỏ giống lên một tiếng, thì điên chạy tới đem vu tố nương cấp trước mặt cùng sau, vu tố nương đem buổi sáng thừa xương cốt cho nó ăn. nguyên bảo tuy rằng là nuôi trong nhà, chính là dù sao cũng là gia thú, cách băng cách băng liền cắn lên. nô thị đã đem đồ ăn bưng đi lên, một mâm xào rau xanh. Một con cá, còn có trứng gà, đến là rất phong phú, còn có đại bạch cơm ngao cháo, tùy tiện ăn, ăn no mới thôi. Đồ An dung buổi tối giống nhau đều là ăn rất ít, nàng rất sợ béo. Tuy rằng nói nàng cảm giác chính mình hiện tại thể chất căn bản là không có khả năng béo, nhưng là vẫn là chú ý một ít hảo. Bằng không nếu là thật sự ăn thành một tên mập, nàng tưởng nàng thật là sẽ tức chết. Thứ năm, ngươi ngày mai thu thập một chút, chúng ta đi thứ định châu hảo thứ năm làm không hỏi nguyên nhân đỗ an dung nói hắn chiếu làm là được đỗ an dung bất quá chính là uống lên mấy khẩu trâu liền thật sự cảm giác no rồi nàng ngâng lên mặt nhìn trên bầu trời treo vành trăng sáng kia không khỏi than một tiếng như thế nào đột nhiên cảm giác thật là thực quặng cu é bộ dáng nguyên lai like đều là buổi tối bọn họ là buổi sáng đi lúc này đều là qua vài cái trấn đi ngay hôm sau nàng thu thập thứ tốt bất quá chính là vài món quần áo còn có đem chính mình cái ly đặt ở tùy thân bao bao bên trong, liền chuẩn bị xuất phát, đương nhiên phải nhớ mang đủ bạc, cái khác mang không mang theo đều được, bạc ra cửa chuẩn bị, lại là làm nàng nương cho nàng chuẩn bị một ít lương khô, như vậy trên đường đói thời điểm ăn. Đi định châu đại khái có 7 ngày tả hữu lộ trình, đến không phải qua xa, bọn họ này một đường vội vàng xe ngựa đi, bên đường có thể ở khách điếm, hơn nữa lúc này thời tiết cũng không nóng không lạnh, cũng đúng là như vậy thời tiết, cho nên đỗ an dung mới là quyết định đi một lần định châu hảo tìm được nàng muốn hạt giống diêm Lạc nói nơi đó thường xuyên sẽ có hải ngoại thương nhân tới trao đổi một ít tơ sống lá cải linh tinh mà bọn họ cũng sẽ vận tới một ít cổ quái hạt giống đến là không có bao nhiêu người sẽ loại nàng muốn đi thử thời vận xem có phải hay không có thể gặp được một ít có thể loại đỗ an dung túi đầu nhìn chằm chằm thỉnh thoảng cắn chính mình và táo nguyên bảo nguyên bảo vung ra Nàng sinh khí, đều là ở chỗ này đã nửa ngày, có phiền hay không a? Kết quả nguyên bảo còn tại là cắn, một đôi mắt đáng thương hề hề, thế nào cũng phải đi theo không thể. Đỗ An Dung ngồi xổm xuống thân mình, bế lên nó, này một ôm, mới phát hiện nó thật sự là quá nặng, trọng nàng đều có chút muốn ôm bất động, thật là phiền lòng tiểu gia hỏa, nàng đây là muốn đi làm chính sự, không phải đi chơi, sao có thể làm nó đi theo, nó này nếu là một con chó. Một con mèo cũng là thôi, chính là rõ ràng, nó chính là một con lá hổ, liền chỗ là giả thành miêu, kia vẫn là lá hổ. Phịch một tiếng, nàng đóng cửa lại, đem nguyên bảo ném ở bên trong. Mà bên ngoài còn có thể đến nguyên bảo nức nở thanh âm, giống như là bị cái gì ngược đại giống nhau. Đỗ An dung than một tiếng, vào trong xe ngựa, dù sao chờ nàng đi rồi lúc sau, nàng nương tự nhiên sẽ đem nguyên bảo cấp thả ra, đến là nó ăn ngon uống tốt. Cũng liền đem nàng cái này chủ nhân cấp quyến mất. Nàng lấy ra cái ly, cho chính mình lấy một chén nước, liền như vậy uống lên lên. Vạch chân xe ngựa mảnh, liếc mắt một cái vọng quá khứ là hai bên thực khoan mặt đường. Thứ năm, chúng ta phải cho hai bên loại lên cây mới được, như vậy chờ đến mùa hè là lúc, liền có lâm ấm. Nếu không, nếu là đại gia làm việc mệt mỏi, muốn tìm cái nghỉ ngơi chỗ đều là không có. Đã biết. Thứ năm Lam lên tiếng. Ta đã phân phó đi xuống, sẽ làm bọn họ tìm cây giống loại thượng, lúc này đúng là trồng cây hảo thời tiết. Đúng vậy, Đỗ an dung này tính tính, sắp đến thực thụ tiết ta. Nàng buông xuống xe ngựa mảnh, liền như vậy ngồi ở lung lay trong xe ngựa, đến cũng là không có việc gì không có làm. Xe ngựa tới rồi chấn trên là lúc, liền mua rất nhiều tiểu điểm tâm tiểu an vật nhi, lại là mua một lọ rượu ngon, đương nhiên là cho thứ năm làm. Thứ năm Lam trực tiếp liền đem rượu treo ở chính mình bên hông, tiếp tục vội vàng xe ngựa. Đỗ An Dung lần đầu tiên cảm giác đương thời đại này thất học, là một kiện rất thống khổ sự. Nơi này không có máy tính, không có ngôn tình tiểu thuyết, không có TV, nàng thật sự là không biết muốn như thế nào tông cổ này 7 ngày chậm rãi trường ngày. Bất quá, có khi đến là có thể nhìn xem ven đường phong cảnh còn có một ít phong thổ linh tinh, cũng là nhàm chán điểm trúng điểm nhỏ chế đi. Ở chơi tối phía trước, bọn họ tìm một nhà còn xem như có thể ở lại khách điếm, muốn hai gian phòng cho khách liền ở xuống dưới. Chính là nơi này đồ ăn thật sự là khó có thể nuốt xuống. Đây đều là cái gì rau xanh à, mặt trên còn có lỗ sâu đục hoàng diệp, đồ ăn dung ăn thói quen chính mình ra loại, sách sẽ lại vệ sinh, lại là mới mẻ, cho nên ăn bên ngoài thật sự là ăn không vô, đến là thứ năm lam không sao cả, dù sao hắn cái gì đều có thể ăn. Đỗ An Dung cũng không hỏi vì cái gì hắn có thể ăn đi xuống, bởi vì đây là thứ năm năm một bộ huyết lệ sử. Nàng nghe người khác nói qua, ở đương nô lệ những ngày ấy, chuyện gì đều phải làm, chẳng những phải bị người mở ra, thậm chí còn phải làm thành xúc sinh giống nhau, dùng xích sắt xuyên khẩn. đặc biệt là nữ nhân còn muốn gặp thân thể thượng tàn khốc tra tấn, liền tính là có thể sống sót, bị người bán đi cũng sẽ không có cái gì ngày lành quá. Khi bọn hắn rất đói bụng thời điểm. Mấy ngày, cực đến hơn 10 ngày đều là không có nhưng ăn cái gì thời điểm. Thậm chí liền người đều là bắt đầu ăn. Còn muốn sao? Đỗ An Dung hỏi thứ Năm Lam, nàng đem thức ăn trên bàn đều là hướng hắn nơi đó đẩy, đều ăn sạch đi, không được lãng phí. Thứ Năm Lam nhìn chằm chằm nàng trong chén cơm trắng, môi mỏng nhẹ phiết một chút, quá trọn. Đỗ An Dung không có biện pháp, nàng chính là ăn không vô đi, cho nên nàng ăn cơm trắng là được, ngày mai nhiều xảo cái khác đồ ăn đi. Đừng làm cho nàng nhìn đến bị trùng tan quá Như vậy nàng là có thể ăn xong đi Nay 7 ngày Bọn họ đi đi rừng rừng Một ngày đi lộ cũng là không ít Đến là có thể trước tiên một ngày tới rồi định châu mới đúng Mà Đỗ An Dung cũng là bắt đầu thói quen bên ngoài sinh hoạt Đến là không qua chú ý Một ngày tùy tiện ăn chút bánh bao Màn thầu Mỹ sợi là được Đến là trên đường mua không ít tiểu ngọn ý Nàng chính mình thức thích Mà này đó tiểu ngọn ý cũng là cơ hội chiếm đi xe ngựa một tiểu giác, đương nhiên cũng đều là không quý, bất quá mới là mấy lượng bạc nàng cấp người nhà đều là mua một kiện, bao gồm thứ năm ra, nàng cũng đều là trở thành người nhà đang xem. Thứ năm, nếu các ngươi thật rời đi, ta tưởng ta sẽ thực tịch mịch, nàng than một tiếng, cũng không biết có phải hay không quá nhàn, liền bắt đầu nghĩ năm năm chuyện sau đó. Thứ năm Lam cũng không có nói lời nói, hắn chỉ là giá xe ngựa, làm xe ngựa chạy càng nhanh một ít, Bởi vì hắn biết, Đỗ An dung giữ lời nói, 5 năm, năm sau sẽ thả bọn họ rời đi, chỉ là, 5 năm, năm sau, rốt cuộc lại là cái dặn gì, không có người có thể biết, có lẽ bọn họ không nghĩ rời đi, có lẽ bọn họ đã rời đi, kia đều là về sau sự, mà bọn họ hiện tại chỉ là biết, bọn họ quá thực hảo, quá giống một người, bọn họ cũng không phải nô lệ, bọn họ dựa vào chính mình đôi tay, ở nuôi sống chính mình, ở kiếm lấy bọn họ nên được đổ vật. Xe ngựa lại là đuổi mấy ngày tả hữu, rốt cục là đến Định Châu, đây là Đỗ An Dung lần đầu tiên đến Định Châu tới, cũng là nàng từ hiện đại đến cổ đại tới nay, xem như chân chính đi tới nơi khác, nàng từ trên xe ngựa mặt nhảy xuống tới, quả nhiên, nơi này so với kinh thành tới, sắc thật là một khác phiên cảnh tượng, lui tới người rất nhiều, giống như các màu người đều có, cũng có một ít dị tộc, so với bọn họ bản địa diện mạo, là đặc biệt, tỉ như nói là mũi cao tử mắt to, còn có cuốn lên tới tóc. Người thường thấy đều là không khỏi nhiều xem một hai mắt, nhưng là cũng không có chỉ vào nhân ra nói là quái vật, khả năng cũng là nơi này thấy nhiều nguyên nhân. Bọn họ tìm một nhà khách điếm liền ở xuống dưới, trưởng quay đến là thực nhật tình, đương nhiên cũng là cùng bạc có quan hệ. Đỗ An Dung trực tiếp cấp tiểu nhị một khối không nhỏ bạc tiền hào, tiểu nhị này lập tức mặt mày hớn hở, vị cô nương này là lần đầu tiên tới chúng ta định châu đi. Mặt sinh thực Hắn hỏi, cũng là đem bạc nhét ở chính mình trước ngực. Đúng vậy đồ an dung đoan qua cái ly, đem cái ly bên trong thủy đổi thành linh tuyên thủy. Cứ như vậy một ngụm một ngụm uống lên lên, tiểu nhị, ngươi biết nơi nào có hạt giống bán, có thể mua được đặc biệt hạt giống. Tiểu nhị vừa nghe lời này, cười hì hì đáp. Cô nương ngài lời này ngài hỏi tiểu nhân vậy đúng rồi, tiểu nhân vừa lúc nhận thức một cái chuyên môn thu thập một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật người, những cái đó bên ngoài người chính là những cái đó dị tộc người, chỉ cần có hàng mới, rất nhiều đều là tìm hắn. Cô nương nghĩ muốn cái gì, trực tiếp đi tìm người nọ là được, nói không chừng này vừa đi, là có thể tìm ngài muốn đồ vật đâu. Phải không? Đỗ An Dung đem cái ly phóng tới chính mình bên ngôi, này có phải hay không quá dễ dàng một ít, nàng còn tưởng rằng rất khó làm đâu, mà Diêm Lạc cũng không có lừa nàng, thoạt nhìn, nàng thật sự có thể mang về không ít hạt giống trở về mới đúng. Đỗ An Dung này vốn dĩ trực tiếp muốn đi, chính là thứ năm lam chỉ là vào trong phòng của mình mặt, một câu cũng không nói. Ai? Có ta như vậy đáng thương chủ nhân không có. Đỗ An Dung than một tiếng, cho chính mình kêu một chén mì tạm chấp nhận ăn. Mà nàng vừa thấy bên ngoài, mới phát hiện, hôm nay đều là đen. Nguyên lai, like, trời đã tối rồi, ta cấp quên mất, nàng lầm bầm lầu bầu tiếp tục ăn mì, đây cũng là không có biện pháp, nàng một kích động liền đem thời gian cấp quên mất hiển nhiên thứ năm lam muốn so nàng bình tĩnh quá nhiều nàng hẳn là hướng nhân ra nhiều hơn học tập mới đúng tiểu nhị đỗ an dung kêu còn đứng ở một bên tiểu nhị cô nương còn có gì phân phó nay thu đỗ an dung bạc quả nhiên cầm nhân ra tiền tay đoản này nhiệt tình chính là cùng nhà khác bất đồng đỗ an dung đứng lên chỉnh một chút quần áo của mình một hồi đi phiền thoái ngươi cấp vị nào nga Chính là vừa rồi cùng ta sẽ ở bên nhau tiểu gia, ở tại cẩm tự lâu cái thứ hai phòng vị kia, đưa chút đồ ăn, nhiều xào vài món thức ăn. Hảo, cô nương yên tâm, tiểu nhân nhớ kỹ. Tiểu nhị này vội vàng tiếp ứng, không chỉ có là bởi vì đồ an dung cấp bạc, còn có nàng lời nói bên trong tôn kính. Thật là làm tiểu nhị có chút thụ sủng nhược kinh đâu. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy khách khí như vậy cô nương đâu. Đồ an dung đi vào trong phòng của mình mặt, Nàng ghé vào chăn thượng, ai, mệt mỏi a, Nàng không yên tâm dùng cái mũi nghe nghe chăn, còn hảo, đến là không khó khăn lắm nghe, có loại ánh mặt trời hương vị, nghĩ đến là mới phơi quá, khách điếm này giá cũng không thấp, quả nhiên là một phần giá một phần hóa, nếu là phóng tới hiện tại, hẳn là có thể tính thượng một cái tinh cực kỳ đi. Thoải mái cọ một chút chăn, ra cửa bên ngoài, có thể tạm chấp nhận liền tạm chấp nhận đi, nói nữa, nàng cũng không phải ăn không hết khổ người. Trước kia ăn khổ nhiều, bất quá, chính là đi vào nơi này, nàng giống như biến lười nhác rất nhiều, cũng có khả năng là quá mức thuận lợi nguyên nhân, hơn nữa linh tuyển thủy cho nàng cảm giác an toàn, cho nên, có chút xa xỉ. Nay cũng không phải một cái hảo thói quen, đến hảo hảo sửa một chút mới được. Mấy ngày nay không ngừng lên đường, cũng là dần dần làm nàng thói quen một người bên ngoài, càng là thói quen bên ngoài giường, bên ngoài chăn, còn có bên ngoài không khí, này đầu dính thượng gối đầu không ra một hồi nàng liền đi theo ngủ rồi. Ngày hôm sau, nàng tỉnh lại khi, ngày mới thật lớn lượng, nàng vẫn là bị đói tỉnh, đi ra ngoài, thứ năm Lam đã sớm ngồi ở chỗ kia, giống như hắn lên rất sớm, chính cầm một cái màn tầu ở ăn, không nói một lời, có khi thật đúng là rất giống một cái máy móc. Đỗ An Dung ngồi xuống, cũng là từ mâm bên trong, lấy qua một cái màn tầu, xé một khối, cho chính mình miệng thần tác. Nếu thuận lợi nói, Ngươi liền có thể sớm chút đi trở về, ta biết ngươi tưởng nhà ngươi nhọn nhi. Ngươi đâu? Thứ năm lam lại là lấy qua một cái, nặng nề ăn, mà hắn cũng là nghe được vừa rồi Đồ An Dung lời nói, nàng nói, ngươi, mà không phải chúng ta. Ta tưởng ở lâu mấy ngày Đồ An Dung nhẹ điểm một chút mặt bàn, có lẽ còn sẽ có bất đồng thu hoạch đâu, mà trong nhà bên kia, chính là không rời đi ngươi, ta ca kia đầu vừa vặn, tuy rằng nói hiện tại là một người bình thường nhưng là lịch duyệt cùng kinh nghiệm đều là quá ít. Thực dễ dàng bị lừa, ngươi trở về ta liền an tâm rồi, như vậy đại toàn ra, không có chủ sự không thể được. Hắn làm thực hảo thứ năm lam biết đồ An Dung lo lắng là đúng, nhưng là, đồ An Trạch đã có chủ nhân bộ dáng. Ta biết ra đồ An Dung một ngụm một ngụm ăn màn thầu, bụng cũng là đi theo nó no rồi, ra cửa bên ngoài, thật sự không chú ý, có thể ăn là được. Mà nhắc tới cái kia đại ca, Đồ An Dung Minh Bạch thứ 5 Lam nói không đông khoa trường, chính là một người trưởng thành, là yêu cầu thời gian, cũng là yêu cầu đả kích. Thứ 5 Lam ở nhà, nàng còn có thể yên tâm một ít. Mà nàng còn lại là yêu cầu càng nhiều hạt giống mới được, chỉ cần có hạt giống, nàng là có thể đủ kiếm càng nhiều bạc. Nàng hiện tại nhất yêu cầu đại lượng chữ bạc, muốn làm sự tình quá nhiều, mà đi tới khi nàng cần thiết đến có tiền vốn, vẫn là số lượng không ít. Chúng ta đi thôi đồ an dung chụp một chút tay, cũng đã ra khách điếm, mà nàng biết, thứ năm lam sẽ theo kịp. Nàng đem tay đặt ở hai mắt của mình phía trên chăn chắn, chán. quả nhiên, thời tiết này là càng ngày càng ấm áp, là gieo trồng vào mùa xuân hảo thời cơ tới, hạt giống cần thiết đến có tài hành, dị vạng nhưng cái đó không đủ, hoàn toàn không đủ. Bọn họ này căn cứ tiểu nhị nói, thực mô liền tìm tới rồi cái kia thích thu thập kỷ quái đồ vật nhân ra ngoài cửa. Kỳ thật cái này cửa hàng thực hảo tìm, nơi này cũng chỉ có một cái tụ bảo lâu, nói là lâu, kỳ thật cũng bất quá chính là một gian cũng không lớn không nhỏ mặt tiền cửa hiệu thôi. Đỗ An Dung đi vào, thật đúng là phát hiện không ít lấy làm kỳ cổ quái đồ vật, nàng lấy qua giống nhau, cái này như là kính viễn vọng, tiểu cũ, nàng đem kính viễn vọng đặt ở đôi mắt phía trên, đầu tiên là nhìn thoáng qua thứ năm lam, không cảm giác, lại là xoay một chút phương hướng. Kết quả thấy được một cái cười đôi mắt đều là muốn neo lại tới lao trưởng quầy. Cô nương nhận thức cái này. Không quen biết, đĩnh hảo ngoạn đồ an dung đem ngu bàn tay tới rồi phía sau, đến là cảm giác rất xấu hổ, tùy tiện lấy nhà người khác đồ vật, luôn là không tốt. Ha ha trưởng quầy vỗ về chính mình hoa dâm dâu cười nói, ta nơi này đồ vật phần lớn là một ít hiếm lạ cổ quái, tiến vào người nhiều, nhưng là sẽ dùng đến là thiếu, có rất nhiều ta cũng không quá sẽ đều là những người đó dạy ta. Ta người này vẫn luôn đó là thích này đó. Không biết cô nương muốn mua chút thứ gì. Đỗ An Dung lại là đánh giá cái này không lớn địa phương. Bên trong thật đúng là đều là một ít cổ quái cổ quái đồ vật, mà đại đa số liền nàng cũng không có gặp qua, chính là nàng không có nhìn đến có phóng hạt giống ngăn tủ. Vì thế thử hỏi, trưởng quay, chúng ta muốn tìm hạt giống, có hay không hạt giống? Hạt giống. Trưởng quầy nghĩ nghĩ. Sau đó gật đầu, là có một ít, những người đó lưu lại, ta cũng không biết là chút thứ gì, có thể trồng ra cái gì. Mấy năm trước tò mò đến là loại quá vài lần, không phải không nảy mầm, chính là trường không tốt, cho nên những cái đó hạt giống, từ trước đến nay đều là không ai muốn, như thế nào, cô nương muốn. Đúng vậy đồ an dung này vừa nghe, một đôi mắt đều là đi theo sáng, nguyên lai like thật sự coi à, thật tốt quá, mặc kệ là cái gì hạt giống. Đầu tiên là mang về lại nói, có thể hay không loại ra tới, nàng còn không có loại như thế nào biết. Cô nương thật muốn sao? Trường quay lại là hỏi một câu. Đúng vậy Đô An Dung gật đầu, muốn, ta toàn muốn. Như vậy ai trưởng quay do dự một hồi, đây mới là mở miệng nói, ta đến là có thể bán cho cô nương. Bất quá, cô nương nếu muốn hảo, có khả năng là sẽ lô sạch vốn, ta nơi này hảo ngoạn đồ vật không ít, cô nương đều có thể lấy. Vì sao một hai phải hạt giống này không thể? Ta hữu dụng đồ an dung liền này ba chữ, cái khác sẽ không nhiều lời, đến nỗi làm cái gì dùng, vô nghĩa, loại à. Bất quá, hiện nhiên này trưởng quậy là không có bao lớn hưng thú cùng hưng phấn. Hắn đi ra, mở ra một cái ngăn tủ, sau đó từ trong ngăn tủ mặt lấy ra mấy cái túi, túi không quá lớn, đây là cô nương muốn đổ vật cô nương có thể nhìn xem. Hảo A đồ an dung lấy qua một cái túi, bên trong hạt giống có lớn có bé nói thật nàng hiện tại cũng là phân không rõ cái gì là cái gì trước mang về là được trưởng quầy này đó bán thế nào ta toàn muốn toàn muốn trưởng quầy nhưng không nghĩ tới đồ an dung thật sự muốn này đó bất quá nếu nàng muốn hắn cũng sẽ bán mua bán tự do mọi người hứng thú cũng là tự do hắn không có quyền nói cái gì hắn lấy qua bản tính tính lên này đó ta đều là ấn ngay lúc đó giới cấp cô đường Có hạt giống trầm, ta không thu cô nương ngươi tiền, bởi vì cũng là loại không ra hắn bên này nói biên rút bản tính, ngón tay động tắc cũng là thập phần lưu loát, liếc mắt một cái liền biết, hắn đây là đều là đánh thời gian rất lâu bản tính. Tổng cộng là 25 lượng bạc, cô nương cảm giác thích hợp sao? Thích hợp đồ an dung liền mặc cả đều là không có, đối với người khác tới nói, khả năng này đó hạt giống liền giá trị 25 lượng, khả năng còn không đáng giá, thậm chí là không đáng một đồng. Nhưng là đối với nàng tới nói, này đó nhưng đều là vật báo vô giá. Nàng trực tiếp lấy ra 25 lượng bạc cho trường quay. Trường quay, nếu lần sau còn có cái gì hạt giống, thỉnh giúp ta lưu lại, ta đều phải. Nàng đem 25 lượng cho sau, lại là nhiều lấy ra 10 lượng, đây là định bạc, ta gần nhất đều sẽ ngốc tại nơi này, chỉ là hy vọng ta vận khí tốt một ít, nếu không, tiếp theo còn không biết ra sao thời đại mới có thể tới một lần hảo trưởng quay nhận lấy bạc có bạc tại đây đây là làm buôn bán lẽ thường đỗ an dung đem hạt giống giao cho phía sau thứ năm lam ra tới khi cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi còn hảo lần này không có đến không thứ năm lam đem hạt giống đặt ở trong xe ngựa lại là hỏi một lần đỗ an dung ngươi thật sự không đi rồi đúng vậy không đi đỗ an dung nâng một chút chính mình bả vai ta muốn ở chỗ này nhiều ngốc một ít nhật tử Xem có phải hay không còn có tân hạng giống Phu nhân sẽ lo lắng ngươi thứ năm lam này Giữa mày khóa ngân từ lúc bắt đầu liền không có đỉnh chỉ quá Ngươi chỉ là một cái cô nương ra Cô nương đỗ an dung chỉ vào chính mình Thứ năm Ngươi quá xem khởi ta Ta sớm không phải cô nương Ta là bị hưu nữ nhân Đôi mắt mù thứ năm lam hừ lạnh một tiếng Đương nhiên cái này đôi mắt mù chính là đem đỗ an dung cấp hưu người nọ Ta mặc kệ hắn có phải hay không mắt ngủ. Dù sao là ta bị hưu đồ an dung cũng không có cảm giác có cái gì. Nàng cái kia thời đại, kết hôn ly hôn nhiều đi. Thậm chí hôm nay kết ngày mai ly đều có. Nàng cũng không có cảm giác chính mình bị hưu. Liền phải tìm chết tìm sống. Có một câu nói thực hảo. Thế giới này rời đi ai? Địa cầu vẫn cứ là ở chuyển. Đi thôi đồ an dung chụp vừa xuống xe ngựa. Nếu ta nương hỏi ta, ngươi liền nói Diêm lạc cũng ở chỗ này. vừa lúc. Bọn họ có việc tại đây, cũng có thể làm cái bạn. Nàng nghe xong, liền không phải sẽ lo lắng. Mà nâng ra diêm lạc cái tên, nàng nương nhất định sẽ yên tâm. Chỉ là, nàng cảm giác có chút thực xin lỗi nương, bất quá, này chỉ là thiện lương nói dối. Tin tưởng, nàng nương liền tính là về sau đã biết, cũng nhất định sẽ tha thứ nàng có phải hay không. Chính mình cẩn thận thứ 5 lam nhảy lên xe ngựa, chuẩn bị giá xe ngựa rời đi. Bởi vì hắn thực minh bạch Đỗ An Dung tính tình, nàng nói lưu lại kia đó là nhất định sẽ không đi. Hơn nữa, nữ nhân này mặc kệ đến nơi nào, đều là sẽ không bạc đái chính mình người. Hắn tuy rằng không yên tâm, nhưng là, còn có thể rời đi. Đỗ An Dung xoay người, nhẹ nhàng đem chính mình khỏe môi dơ lên vài phần. Hảo, Đỗ An Dung, ngươi về sau liền phải một người ở chỗ này sinh sống, kỳ thật cũng không có gì không tốt, nhân sinh sao? Liền yêu cầu trải qua nhiều hơn, cũng yêu cầu thừa nhận nhiều hơn. Nói nữa, nàng lại không phải không ai sinh hoạt quá. Lại thế nào, nàng cũng một người đi qua sao nhiều năm, rất đơn giản, không phải sao. Nàng an ủi chính mình, cũng đã trở về khách điếm. Thoạt nhìn, nàng muốn ở khách điếm mặt ngốc rất dài thời gian. Không có việc gì, nàng sẽ ấn tiểu nhị chỉ dẫn, đi dạo nơi này giành thắng cổ tích, này chơi mấy ngày. Đến là đối nơi này có không ít hiểu biết, nguyên lai, nơi này xem như nam rủ cùng ngoại giới một cái giao thông đầu mối then chốt đi, cũng coi như là mấy quốc chi gian một cái giao điểm, nơi này chẳng những sẽ có gì tộc người, cũng sẽ có cái khác quốc gia người lại đây làm buôn bán, đến là một cái thực rồi giao địa phương, mà nơi này người phần lớn đều là làm bán bán, trồng trọt đến là thiếu, quả, nhiên là dựa vào sơn ăn sơn, dựa sông ăn sông, Ven biển người chỉnh thể đều sẽ không quá nghèo, xem như một cái rồi dào địa phương, nhưng là, cũng không thể đều nói, cái gì đều là tốt, nếu đánh lên trượt tới, nơi này sợ sẽ là cái thứ nhất muốn tạo hương địa phương. Cho nên, cũng chỉ là hy vọng này thiên hạ có thể thái bình đi xuống, như vậy ba cánh mới có thể đủ an cư lạc nghiệp A. Đỗ An Dung ở nơi này đến là rất nhàn nhã, này có thể nói từ sơ tới cổ đại, trở thành Đỗ An Dung tới rồi hiện tại. Sợ quá nhất thoải mái, cũng là nhất không có gánh nặng một đoạn nhật từ đi, nàng đem cái này trở thành chính mình kỳ nghỉ, mà kỳ nghỉ sau khi xong, trở về lúc sau, kia đó là vội. Mua một ít nơi này độc hữu điểm tâm, mềm chăm không dính, ngọt mà không nị là gạo nếp làm thành, nàng cơ hồ mỗi ngày đều tới ăn một cái, cũng không biết như thế nào làm, nhân ra cũng không có khả năng nói cho nàng, nàng cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại ăn nhiều một ít. Chờ tới rồi ra lúc sau, muốn lại ăn, liền không phải dễ dàng như vậy. Nàng vừa ăn điểm tâm, biên đi tới, người đã khách đến mặt, kết quả nàng mới vừa đi vào, cả người liền sửng sốt một chút. Cùng tam đôi mắt mắt to trừng nổi lên đôi mắt nhỏ. Người như thế nào lại ở chỗ này? Bên trong một người nam nhân kem chút đều là nhảy dựng lên. Đỗ An Dung không vội không vội cắn một ngụm điểm tâm, cái này đến là tự nhiên. Ta như thế nào không thể ở chỗ này? Nàng đã đi tới, ngồi xuống, nói thật, nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ nơi này gặp được, thật đúng là đỉnh xảo, bọn họ tách ra dài hơn thời gian, giống như mo là một tháng. Ngươi một người, diêm lạc buông trong tay cái ly, nhìn chằm chằm đồ an dung, mà hắn lời này tuyệt đối chính là khẳng định, mà không phải phủ định. Đúng vậy đồ an dung đem trong tay dẫn theo điểm tâm hào phóng đặt ở trên bàn, nơi này đặc sản, rất không tồi. Các ngươi đếm thử xem hạ Việt không khách khí đã cầm một cái, thật trùng hợp, ta đói bụng, này đồ ăn cũng là làm quá trợm, chậm ta đều muốn căn cái bản. Vì cái gì ở chỗ này? Diêm lạc đạm thanh hỏi nàng, một cái cô nương ra, cũng không sợ nguy hiểm. Ta ở tìm hạt giống đồ ăn dung tiếp tục cắn trong tay điểm tâm, hơn nữa nàng nói qua rất nhiều lần, nàng không phải cô nương, nàng là bị hưu nữ nhân, cho nên tử nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, nàng là một cái thiếu phụ. Ân, thiếu phụ, mà này sưng hô như thế nào quái quái. Hạt giống. Hạ Việt này kém một ít không có đem chính mình cấp sạ tử, ngươi tìm hạt giống làm cái gì? Bẩn, đương nhiên là loại đồ ăn dung trắng liếc mắt một cái Hạ Việt, nàng không loại, lấy tới ăn sao? Hấp, vẫn là thịt kho tẩu. Cũng đúng Hạ Việt này bừng tỉnh đại ngộ lên, ta đều quên ngươi là làm gì đó, ngươi là chồng cho sao? Hắn này nói, cũng đã đem một khối điểm tâm ăn sạch. Ân. Này hương vị thật đúng là không tồi, ta thích mà hắn tay lại là cái kia giấy bao ruôi đi, kết quả bang một tiếng, hắn móng đốt bị hắn cái kia đại ca hung hăng chịu một chút. Hạ Phi cầm lấy một hối, tự cố ăn. Hạ Việt đáng thương bẹp miệng mình, thật sự, người muốn ăn chính là ăn, không cần phải đánh tay của ta đi lúc này giấy trong bao mặt còn có một cái, hắn này tay mới vừa vòi qua, kết quả lại là có một cái lạnh băng tầm mắt cứ như vậy dừng ở hắn trên tay. Hắn tay một đốn, vội vàng thu trở về. Mà nhà hắn cái kia chủ tử, đã vươn hai ngón tay, trực tiếp nhéo lên kia khối điểm tâm, ngồi ở một bên không nói lời nào ăn lên. Hạ Việt này đành phải mắt trông mong nhìn đỗ An Dung, bên trái không thể đắc tội, bên phải không dám đắc tội, cho nên hắn đây là đang hỏi đỗ An Dung, còn có sao? đỗ An Dung vươn chính mình tay làm hắn xem, xin lỗi, đã không có, nếu ngươi muốn ăn, ta ngày mai nhiều mua một ít hảo hảo hạ việt không ngừng gật đầu hắn thích nhất ăn chính là điểm tâm ngọt còn hảo bọn họ cũng muốn ở chỗ này trụ thượng một ít nhật tử hắn ngày mai còn có thể ăn đến ăn ngon như vậy điểm tâm mà cuối cùng diêm lạc bọn họ muốn đồ ăn cũng là hảo tiểu nhị mới vừa bưng lên vừa thấy đỗ an dung liền này cười liền như gặp được bạc giống nhau đỗ cô nương ngươi cũng ở a như thế nào ngươi cùng này vài vị công tử nhận thức sao đúng vậy Lão bằng hữu đồ an dung vừa thấy nhiều như vậy đồ ăn, đến là cảm giác chính mình hào đói, vừa lúc, cũng không đợi. Tiểu nhị, ngươi cho ta thêm một bức chén đũa Hảo tiểu nhị này liền đã chạy tới cầm chén đũa đều là quên hỏi một chút kia vài vị công tử có nguyện ý không. Không ngại ta ăn mấy khẩu đi. Ta ăn không nhiều lắm. Chỉ là quá đói bụng, không nghĩ chờ bọn họ làm. Diêm lạc là không nói gì, mà đồ an dung tự động đem hắn trầm mặc trở thành đồng ý dù sao cũng không có gì kỳ quái bọn họ chính là ngồi cùng bàn ăn cơm rất nhiều lần hơn nữa này đồ ăn cũng là không ít thêm nàng một người cũng sẽ không làm cho bọn họ bị đói Thức mau tiểu nhị liền chạy tới trong tay còn cầm một bức chén đũa đồ ăn dung tiếp nhận không khách khi ăn lên hảo không khách khí tự nhiên những người khác cũng sẽ không nếu không cơm liền ăn câu nệ, như vậy cơm không bằng không ăn ngon mấy món ăn sáng làm không thể ăn nhưng là cũng không khó ăn Cũng đều là bị mấy người bọn họ quét một cái tinh quang, đến là cũng không có lãng phí cái gì, đồ an dung ăn no, cũng phải đi ngủ, bên ngoài thiên sắp đen, nàng không có việc gì nhưng làm, cũng chỉ có ngủ. Đúng rồi nàng đứng lên, chỉ một chút lầu hai, ta ở lầu hai cái thứ ba phòng, như thế các ngươi có việc, gõ chúng ta là được, chúng ta ở nàng nói xong, liền lên lầu, chính là ngoài ý muốn, phía sau còn theo một người, là diêm lạc bọn họ. Gì? Nàng dừng lại, "Ngươi có việc?" Diêm Lạc đi qua hắn, trầm mặc có khi rất làm người phát điên. "Hào đi." Đỗ An Dung không hỏi, nàng mở ra môn, còn tưởng rằng Diêm Lạc là muốn tìm nàng, kết quả nhân ra lại là vào cách vách môn, sau đó kéo lên. Đỗ An Dung sờ sờ chính mình mặt, "Ai, một trận thiêu a." Thoát nhìn, nàng đây là hiểu sai ý, không đúng, này hẳn là gọi là tự mình đa tình. Nàng tự giễu cười một tiếng, đóng cửa lại. Ngủ chính mình, để cho người khác đi phiền não đi, nàng vốn di cho rằng chính mình muốn rất dài thời gian mới có thể ngủ, mấy ngày nay vẫn luôn là như thế, khả năng thật là quá nhàn đi, cho nên liền có chút mất ngủ. Chính là hôm nay lại là kỳ quái, nàng đầu vừa mới ai thượng gối đầu cũng đã ngủ rồi, vẫn là một giấc ngủ đến đại hừng đông cái loại này, ngay cả mộng đều là không có làm một cái, thiên sáng ngời, nàng từ trên giường bỏ lên, thừa dịp thời tiết sớm còn muốn đi mua điểm tâm cho bọn hắn ăn, đây là nàng ngày hôm qua đáp ứng, rồi, đáp ứng rồi sự, liền nhất định phải làm được. Nàng sáng sớm liền ra tới, buổi sáng không khí thực không tồi, đồng dạng cũng là có chút lạnh, nàng cảm giác chính mình hẳn là đi làm một kiện quần áo mới được, bằng không buổi sáng ra tới thật đúng là rất chịu tội. Nàng dùng sức hút một chút bên ngoài sạch sẽ không khí thanh tân, ân, hôm nay là cái hảo thời tiết, tâm tình nhất định phải hảo mới được. Nhiều cười nhiều khỏe mạnh a. Nàng cho chính mình trên mặt treo lên vẻ mặt ý cười, đã chạy vội đi mua điểm tâm. Thời tiết thực hảo, mà tâm tình của nàng cũng là đồng dạng rất mỹ lệ. Nhà này điểm tâm sinh ý vẫn luôn rất không tồi, nàng là xếp hàng mua một đại bao, vẫn là nhiệt nhà. Vừa lúc, nàng này đi vào khách điếm, liền thấy kia mấy nam nhân giống như là ngày hôm qua giống nhau, đã ngồi ở trước bàn, mà trên bàn bày tuy rằng không phải quá tinh xảo, lại cũng là ngon miệng ăn sáng, bọn họ cũng không có ăn hiển nhiên là đang đợi người chờ cái gì đáng người chờ cái gì người nang vội vàng chạy qua đi kéo ghế dựa ngồi xuống sau đó đem chính mình mua tới điểm tâm đặt ở trên bàn mới ra nổi tốt nhất ăn thật vậy chăng hạ việt đã chờ không kịp lấy quá một cái ăn mới vừa cắn một ngụn giòn giòn hương, hương quả nhiên chính là so ngày hôm qua hương vị muốn rất tốt nhiều không phải nói ngày hôm qua không thể ăn chỉ có thể nói hôm nay càng tốt ăn hắn một cái thực mau liền phải ăn sạch này móng vuốt mới vừa vươn đi muốn lại lấy một cái là lúc kết quả lại là vội vàng thu hồi tay diêm lạc lấy qua một cái sau đó là hạ phi đây mới là đến phiên hắn này bao điểm tâm kỳ thật cơ hồ có hơn phân nửa đều là vào hắn trong bụng này vốn dĩ chính là nhiều đường nhiều năng lượng đồ vật đồ an dung không khỏi nhìn nhiều hạ việt liếc mắt một cái ăn nhiều như vậy như thế nào không hợp Hắn cơm không biết ăn vào ai trong bụng đi. Hạ Phi phiết một chút miệng, này nói ra nói, làm Hạ Việt hừ vài thanh, rõ ràng chính là ăn đến ta trong bụng đi. Đồ ăn dung đem chính mình mặt đều là trôn ở trong chén. Hạ Việt người này rất bạch, liền nàng đều có thể đủ nghe ra Hạ Phi lời này chung có chuyện, như thế nào hắn cái này đệ đệ chính là có thể cho xả tới rồi tám cột đi xa. Buổi sáng đồ ăn đến là làm rất gương, nàng cũng là đem chính mình bụng ăn no. Chính là hiện tại lại là không có việc gì để làm, hạt giống không có hóa, nếu có hóa, nơi đó có người sẽ tới khách điếm tới thông chi nàng, cho nên không cần nàng mỗi ngày đi chạy, liền tính lại chạy, không có vẫn là không có. Ngươi chuẩn bị ở chỗ này trụ bao lâu thời gian. Diêm lạc bưng lên trên bàn chén trà, không nóng không lạnh không đạm ngữ điệu. Đỗ An dung hướng bốn phía nhìn vài mắt, hạ gia huynh đệ đều không ở, đây là cùng nàng nói sao. Diêm lạc hơi hơi nhíu một chút mi. Đỗ An Dung, ta ở nói với ngươi lời nói, ngươi có nghe hay không? Ân, ta nghe được. Đỗ An Dung dùng sức gật đầu một cái, nguyên lai thật đúng là chính là cùng nàng đang nói chuyện A. Ta vừa rồi nói gì đó? Diêm lạc này một câu thật đúng là đem Đỗ An Dung cấp hỏi ở, mà hắn liền biết, nữ nhân này tuyệt đối sẽ đem hắn nói cấp trở thành gió bên hai. Nói, cái gì? Đỗ An Dung dùng sức tưởng. Chính là chết sống chính là nghĩ không ra. Đúng vậy, ngươi vừa rồi nói gì đó. Nàng thực vô tội chớp một chút đôi mắt, xem đi, xem ta này đôi mắt, như là sẽ nói dối sao, ta cũng không biết, ta chính là không rõ ràng lắm, ta chính là không chú ý, như thế nào tích, ngươi tới đánh ta, ngươi tới cắn ta à. Nàng này mặt dày mày dạn bộ dáng, quả nhiên diêm lạc là không có cách nào. Ngày mai làm ta hạ việt đưa ngươi trở về diêm lạc buông cái ly như cũng là đạm không có một tia người vị liền cùng trên người hắn sở xuyên này một kiện bạch lý lý giống nhau bạch giống băng giống tuyết trở về đỗ an dung kèm chút liền thét trói thai ra tiếng ta vì cái gì phải đi về a ta đang đợi hạt giống hạt giống ta sẽ làm người cho ngươi đưa trở về diêm lạc đứng lên xoay người liền đi này liền một tia cự tuyệt đường sống đều là không có cho nên hắn nói nói ra vậy thế nào cũng phải là ý tứ này Đỗ An Dung không có bất luận cái gì lý do, bất luận cái gì nguyên nhân cự tuyệt, liền tính là muốn chói, hắn cũng sẽ đem Đỗ An Dung cấp chói lại, nói không chừng còn sẽ trực tiếp đánh vượng. Giống như là vận chuyển hàng hóa giống nhau, đem nàng cấp trực tiếp đóng gói ném về đi. Đỗ An Dung chỉ nghĩ lấy cái ly tặng hắn, chính là cuối cùng chính là nhịn xuống không dám động thủ. Này nam nhân, nàng nhưng không thể chơi vào. Này ai có thể cho khởi, ai không thể chơi vào? Nàng vẫn là phân rõ ràng, làm không hảo thật tạp, nàng này xong về sau còn muốn phát tài làm giàu tay cũng không biết muốn đi đâu, cho nên vì nàng nhân sinh an toàn, nàng vẫn là kiểm chế một chút hảo. Mà nàng liền chờ bị đóng gói ném về ra đi. Nàng ngày hôm sau ngoan ngoãn đem hành lý cấp thu thập hảo, kết quả lại là nghe được một trận rồn dập tiếng đập cửa. Nàng mở ra môn, không thể nào, sớm như vậy, có thể hay không làm nàng nhìn xem phong cảnh A. Đỗ cô nương! chúng ta phải rời khỏi mấy ngày công tử nói ngươi trước ngốc tại nơi này mấy ngày quá mấy ngày ta liền đưa ngươi rời đi hắn nói xong này liền phải hướng ngoại tại đi tựa hồ là thực vội vàng bộ dáng chờ hạ đô an dung vội vàng kéo lại hắn như vậy cấp các ngươi muốn đi đâu phía trước tuấn huyện nơi nào náo loạn lũ lụt có không ít ba cánh bị nhốt ở chúng ta muốn qua đi hạ việt này nói xong cũng đã sốt ruột đi ra ngoài hắn đi thập phần mau Chính là Đỗ An Dung này song đoàn chân, có thể cùng thượng nhân ra bước chân, kia mới kêu quái. Tuấn Nguyện Đỗ An Dung bắt một chút chính mình đầu tóc, phía trước không xa, thủy thai, nàng hướng ra phía ngoài xem một cái, rõ ràng là quả lớn dương, ly như vậy gần, như thế nào nơi này là thái dương, nơi đó liền có thủy thai, việc lạ. Mà nàng đóng cửa lại, đem chính mình ném ở giường sụp phía trên, không khỏi lại là lăn vài cái, ai, thật tốt cuối cùng là không cần đi trở về. bất quá, thực mau nàng lại là ngồi dậy, đóng cửa lại đã đi xuống lâu. tiểu nhị, tiểu nhị nàng kêu đang ở vội vàng tiểu nhị. đỗ cô nương, như thế nào, có việc sao? tiểu nhị vội vàng chạy tới. đối đỗ an dung người từ trước đến nay đều là thực khách khí, ai làm đỗ an dung là cái hảo phóng chủ, này tiền đoa chính là không có thiếu cho hắn. đỗ an dung lấy ra một thỏi bạc cho tiểu nhị. Ngươi đi giúp ta tìm một cái có thể trưng màn thầu người, giúp ta trưng thượng mấy trăm cái màn thầu, sau đó sẽ giúp ta tìm một chiếc xe ngựa, bạc không đủ lại đến tìm ta, có rất nhiều ngươi. Tiểu nhị này ước lượng một chút trong tay bạc, cô nương cấp bạc có thể mua được 500 cái tả hữu màn thầu, hơn nữa một chiếc mã hoạ, còn muốn dư rất nhiều. 500 cái, ơn, đủ rồi đồ an dung chỉnh một chút chính mình trên người quần áo, người cũng là hướng ra phía ngoài đi tới, ngươi mau chóng giúp ta làm tốt ta muốn cần dùng gốc Tốt, đỗ cô nương yên tâm việc này liền bao ở tiểu nhân trên người hắn nói đồ an dung người đã ở khách điếm bên ngoài nàng nhẹ bày một chút tay xem như nói cho tiểu nhị chính mình nghe được nàng này ra khách điếm liền trực tiếp đi nàng thích nhất kia một nhà điểm tâm phố trước cửa hàng không lớn chính là nho nhỏ một chút cũng chính là hai vợ chồng người bất quá làm được điểm tâm đến hương vị thực hảo nhà khác gan không đến cô nương tới mua điểm tâm a Bởi vì thường xuyên đi, nhà này tiểu phu thế đều là nhận thức Đô An Dung. Đúng vậy Đô An Dung nghe thấy một chút hương vị, cảm giác chính mình đã đói bụng. Hôm nay ta muốn nhiều một ít, có thể làm ra tới sao? Nhiều một ít. Nam nhân đếm đếm chính mình làm được, cô nương đây đều là có 10 cân, còn chưa đủ sao. Đô An Dung lắc đầu, nhiều một ít. Muốn nhiều ít. Nam nhân này vội vàng hỏi, nghĩ đến, một hồi khả năng muốn vội khai muốn cái ba mươi cân đi đỗ an dung tính tính một cân một phần ba mươi phân đủ rồi nàng không biết nơi đó thai có bao nhiêu khó trọng dù sao nhiều mang chút luôn là không sai nàng hiện tại đều là ăn loại này điểm tâm nghệ rồi không ăn làm sao bây giờ tốt nam nhân đối nàng tức phụ cười hôm nay chúng ta có đại sinh ý vất vả một ít bởi tối trở về làm thịt ăn hào nữ nhân ngượng ngùng cười này đã gia tăng làm điểm tâm đỗ an dung bẹp một chút miệng Như vậy mới là phu thê à, không cần quá phu quý, cứ như vậy liền đủ rồi. Nam nhân có tiền liền biến hư, nữ nhân biến đổi hư liền có tiền. Kỳ thật, nàng thật đúng là hy vọng bọn họ cứ như vậy sinh hoạt đi xuống. Bà không nhiều không ít, quá bình an giàu có là được. Nàng đem mua điểm tâm bạc bông, lại là chạy mấy nhà rau khô cửa hàng, mua có thể lâu phóng dương muối, làm người cấp thiết hảo, trang hảo, chính là cơ bản không có cái gì gia vị cũng không có nhiều ít lương vị nếu là phóng chút xa tế kia muốn thật tốt đáng tiếc nơi này liền ớt cay đều không có nếu có cơ hội nàng nhất định phải loại ớt cay mới được kia cũng thật chính là nhân gian mỹ vị a càng muốn nàng này khẩu lưu liền phải càng lưu thật là sắp giảm chết nàng thật muốn sàm đã chết chờ tới rồi sắp giữa trưa thập phần nàng muốn đồ vật đều là tệ cơ bản chứa đầy một chiếc xe ngựa xe ngựa là thuê ngay cả xa phu cũng là thuê Sa Phu vừa nghe nói muốn đi Tuấn huyện, vẫn là có chút không nghĩ đi, còn hảo, Đồ An Dung này cấp bạc nhiều, cũng là hứa hẹn quá, chỉ cần đem nàng đưa đến Tuấn huyện cửa thành, hắn liền có thể đi rồi, này vì bạc, Sa Phu tưởng, lại thế nào, cũng đáng đến mạo một lần hiểm. Đại gia, nơi đó như thế nào sẽ phát hồng thủy? Rõ ràng Định Châu đều không có Đồ An Dung bất thời giờ liền cùng Sa Phu hàn huyên lên. Sa Phu nhắc tới Tuấn huyện, không khỏi than một tiếng cô nương đây là có điều không biết ta nơi đó có một cái hả hàng năm tu hàng năm phát hồng thủy chỉ cần gặp được ngày mưa nếu là nhiều mười có tám chín chính là phải có hồng thủy nơi đó ba cánh cũng là khổ a tuy rằng nói kém không xa chính là lại là hoàn toàn bất đồng hai cái địa phương như vậy a đỗ an rung dựa vào xe ngựa ngồi xong bọn họ đều là như thế nào tu như thế nào tu sa phu biên vội vàng biên nói Chính là đem đê thêm cao à, chỉ là này đê mới lại cao, cũng là ngăn không được hung ác hồng thủy, mỗi người đều nói này nước lửa đều vô tình, thật đúng là như thế. Như vậy tu không đúng, Đỗ an dung khởi động chính mình mặt. Nay cổ đại người đối với chị Thủy Phương Diện vẫn là không có hiện đại người hiểu được biên báo, đến nôi rốt cuộc như thế nào tu mới đúng, nàng mau chân đến xem mới hiểu được. Cho nên lần này tuấn huyện sự, cũng là càng thêm làm nàng kiên định. Nhất định phải đem nàng nơi đó đập chứa nước cấp tu hảo quyết tâm, chờ đến nàng kiếm lợi bạc, để nhất kiện phải làm sự, chính là tu cái đập chứa nước, ngàn vạn không thể làm cho bọn họ cái kia mẫu thân hà sinh khí, nếu không, im nàng ra, im nàng mà, nàng không phải lại muốn một lần nữa bắt đầu. Mà một lần nữa bắt đầu, kia có bao nhiêu khó. Đông Sơn tái khởi, nay từ đến là rất hào khí, chính là trên thực tế đâu không biết muốn phi đi nhiều ít tâm lực cùng thời gian mới có thể đủ tái khởi. Nay càng là đến tuấn huyện, đỗ an dung liền càng là cảm giác được hai mà sai biệt quá nhiều, chẳng những là địa vực phương diện, còn có nơi này đồng ruộng, thu hoạch đều là một bước lớn lên thập phần dinh dưỡng bất lương bộ dáng. năm nay sợ là muốn không thu hoạch. Còn có, chính là hường thủy, thối lui lúc sau, còn không biết phải có nhiều ít bá tánh trôi dạt khắp nơi, bán nhi bán nữ. Nay một đường đi tới, Đồ An Dung cuối cùng là minh bạch, vì sao không có người tới nơi này? Đầu tiên chính là đường núi thập phần gập ghềnh. Nếu là không có nhất định kinh nghiệm, ở chỗ này lạc đường đều có khả năng. Hơn nữa trước không chiêu thôn, sau không chiêu cửa hàng, cũng khó trách nghèo như vậy. Lộ không tu hảo, như thế nào phát triển, liền tính là muốn cấp nơi này vận thứ gì, cũng đến có điều hảo lộ có phải hay không. Còn nữa, lần này Hồng Thủy Phát như vậy cấp, Phòng chừng là làm rất nhiều người đều là luôn cuống tay chân đi. Đỗ An Dung rất sợ thời gian này dài quá màn đầu sẽ lạnh, đến là liền cắn bất động làm sao bây giờ. Nàng thỉnh thoảng sẽ sờ sờ màn đầu, kết quả vẫn là rất yên tâm, tuy rằng là lạnh nhưng là lại vẫn là mềm. Nàng cho chính mình lấy một ly linh tuyên thủy, kết quả này thủy còn không có lấy hảo, liền đổ một ít ở màn đầu thượng. Xong rồi, nàng vội vàng đem màn đầu cầm lên, thổi thổi. Con hảo màn thầu là quăng, thủy cũng là không nhiều lắm. Nàng đem màn thầu đầu lại là thả lại túi bên trong, mà xe ngựa vẫn là ở hướng ra phía ngoài mặt đi tới, chỉ là càng đi, đô an dung trong lòng liền càng là buồn bực, sợ là tới rồi. Nay màn thầu liền phải thành cục đá, nàng mở ra túi, sờ soạn một cái, ai, quả nhiên lạnh. cầm lấy cắn một ngụm, một chút hương vị cũng không có, thật là khó ăn. Nàng lại lần nữa đem màn thầu thả trở về, Chỉ là tay lại là sờ đến một cái mềm mại liền giống như mới vừa trưng ra tới giống nhau. Đây là nằm mơ đi, nàng đem cái kia màn thầu đem ra. Nghéo nhéo, thật đúng là mềm a, lại là căn cắn. Mềm, có sợi thực nùng mạch mùi hương. Nàng không tin, lại là nhéo cái khác màn thầu, như thế nào vẫn là ngạnh bang bang, kia cái này vì cái gì là sẽ mềm. Nàng không nghĩ ra được. Nàng đem trong tay màn thầu đặt ở trước mắt tả hữu nhìn. Nhìn không ra tới cùng cái khác có cái gì bất đồng, chẳng lẽ nói là biến lĩnh dị, tân chủng loại, chính là cũng không có khả năng a, đều là cùng cái nhân trưng, cùng loại bột mì, cũng là cùng cái túi trang. Không lý do, cái này là mềm, cái khác chính là ngạnh, cho nên nhất định là có vấn đề, nhất định có, đều nói khác thường tất có yêu, này yêu ở nơi nào. Nửa ngày sau, nàng lại lần nữa đem cái này mềm màn thầu đặt ở chính mình trước mắt. Gì, Nàng ngồi dậy, dùng ngón tay khấu một chút màn thầu mặt trên da. Cái này hình như là nàng dùng linh tuyển thủy sái quá cái kia màn thầu A. Nàng nhớ, lúc ấy sát thời điểm, còn không cẩn thận xé một ít màn thầu ra. Chẳng lẽ nói, nàng linh tuyển thủy cũng có giữ tươi công năng. Mặc kệ, trước thử xem rồi nói sau. Nàng đem linh tuyển thủy cẩn thận chiếu vào túi bên ngoài, tránh cho sái nhiều, màn thầu cấp phao hư không thể ăn. Túi khẩu lại lần nữa bị phong hảo. Nàng không biết như vậy được chưa, bất quá, luôn là yêu cầu thử xem mới biết được, xe ngựa vẫn luôn là không vội không chậm đi, trên đường cũng sẽ có sốc này, dù sao dọc theo đường đi, thật là rất vất vả. Nói là lộ không dài, ly không xa, đỗ an dung này như thế nào cảm giác, đều phải đi lên cái 10 ngày nửa tháng mới được. Mà nàng là bị một trận sốc này cấp điên tỉnh, kém một ít không làm nàng đầu cấp đụng vào xe ngựa phía trên. Nàng vội vàng ngồi dậy, Xoa nhẹ một chút hai mắt của mình, đây mới là phát hiện, không biết khi nào, nàng thế nhưng ngủ rồi. Đông nhiên nhớ tới cái gì, nàng vội vàng mở ra túi, không biết màn thầu có phải hay không mềm. Méo một chút, nàng kinh ngạc phát hiện, thật đúng là mềm không ít, mà nàng cuối cùng là bật cười. Như vậy thì tốt rồi, như vậy liền hảo, nàng cũng không cần lo lắng đường xa màn thầu biến cục đá. Mỗi cách một đoạn thời gian, nàng liền cấp túi bên ngoài sái một ít linh tuyển thủy. Ngay cả những cái đó điểm tâm, cũng là sái. Đến nỗi dưa muối gì đó, phóng không xấu, không quan hệ, dù sao đều là giống nhau hương vị, không thể ăn.